chính là thiên hạ đều bị lọt gió tưởng. Tịch Ly, nếu phủ gia đem nàng phóng ra, bọn họ dị tộc lại có cái gì lý do đem cái này mầm thai họa lưu lại? Chương 717 trước tiên một bước. Hèn bọn sinh ra, ở vạn trung vô nhất phàm nhân đôi, lại có được vạn năm khó được một ngộ thiên hỏa linh căn. Lại còn có có một cái ẩn linh căn. Bái đạo môn đại năng vi sư, triệu tông môn phù hộ. Tuy rằng một đường tới nay, người kia sở trải qua sự tình đều là người thường không thể tin được. Hung hiểm vạn phần. chính là người này có thể sống đến hiện giờ. Chẳng sợ người này đã từng còn cùng thiên đạo đối kháng quá, chính là hiện giờ mở ra, càng như là kia thiên đạo ở dùng hết thể có thể lợi dụng thủ đoạn, ở rèn luyện cái này tu sĩ. Thiên đạo ở bồi dưỡng cái này tu sĩ. Hơn nữa cái này tu sĩ trên người còn thân phụ thần thú côn bằng huyết mạch. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, kia đem lợi hại vũ khí. Hết thể hết thảy liên tưởng đến cùng nhau, không khỏi càng nghĩ càng thấy ớn. Cái này tu sĩ trưởng thành cho tới bây giờ, trên người đồ vật Đều đối bọn họ dị tộc có trí mạng tương tổn. Làm gì vậy? Trùng hợp sao? Trên đời này thật sự có nhiều như vậy trùng hợp sao? Hơn nữa này hết thể trùng hợp đều phát sinh ở một cái tu sĩ trên người. Không. Này đã không phải trùng hợp. Đây là có ý định vì này. Có lẽ cái này tịch ly là thế giới này những cái đó tu sĩ bố trí thiên đạo chi tử. Có lẽ cái này tịch ly là tiên giới những cái đó tiên nhân gạt dị tộc bố trí hạ thiên đạo chi tử. Càng có lẽ... cái này tịch ly là thế giới này thiên đạo tự mình bày ra thiên đạo chi tử lời đồn đãi nổi lên bốn phía không chỉ có ở trên chiến trường truyền khai còn lấy khủng bố tốc độ chuyển hướng toàn bộ tu tiên giới thiên đạo chi tử thiên đạo pháp tắc hộ thân bọn họ cần thiết thừa những cái đó bị ích lợi liên lụy tu sĩ còn không có phản ứng lại đây phía trước giết cái này tu sĩ lương hải xuyên sắc mặt thật không tốt đối mặt nguyên hưng hắn không chiếm bất luận cái gì ưu thế hơn nữa dị tộc có thể sang bệ Nhưng là hắn không thể. Hắn phía sau, còn có Tây Nam Bộ Tiên Thành. Còn có Tây Nam Bộ Sở hữu Tu Sĩ. Còn có Tây Nam sau Lưng, Tu Tiên Giới Vô Số Sinh Linh. Nguyên bản hắn còn nghĩ, bằng vào hắn ở Tây Nam Bộ bố Trí, cùng với thực lực của hắn, có thể hộ thượng một hộ kia nha đầu. Chính là không nghĩ tới này đó dị tộc thế nhưng đối với nàng sát tâm như vậy đại. Quan trọng nhất chính là, hiện giờ Tu Tiên Giới còn truyền ra cái loại này lời đồn. Hắn thật sự không biết này rốt cuộc là dị tộc truyền ra lời đồn đãi. Vẫn là chính bọn họ này Phương. Nếu là dị tộc này Phương đi, nhìn nguyên hương bộ dáng, cũng đích xác đối với cái kia cách nói, là đấy lòng sợ hãi. Cũng là đâu, thiên đạo chi tử A. Còn làm thiên đạo Pháp tắc chi lực tự mình động thủ. Chính là, nếu là là dị tộc phát ra, cũng nói thông, rốt cuộc như vậy không khác đem tịch ly đẩy lên sóng gió tiêm thượng. Mà nếu là bọn họ này Phương tu sĩ phát ra, cũng không phải không có khả năng. Từ du 3.000 tiểu thế giới, đối kháng dị tộc vô số thời đại, Hy sinh vô số tu sĩ. Thậm chí liền tiên giới đều là như thế. Bọn họ này đó tu sĩ hy sinh vô số, chôn giấu vô số thi hài chính là đều không có đem dị tộc đuổi ra thế giới này. Càng không có đem dị tộc tiêu diệt sạch sẽ. Tiên nhân cũng là như thế. Ở vô hình bên trong, thế giới này tu sĩ, đã ở trong lòng sợ hãi sợ hãi dị tộc. Cho nên mới sẽ có vô số tu sĩ nghĩ, nếu đều sát không xong, cũng đuổi không đi, dứt khoát đặt không để ý tới, dù sao đây cũng là bọn họ thay đổi không được. Tham sống sợ chết, thả hình thả nhạc, lẫn nhau dung hợp. Này đó đều là lương hải xuyên khinh bị chán ghét. Kẻ xâm lấn chính là kẻ xâm lấn. Chẳng lẽ khoác một tầng giả nhân giả nghĩa ra, chính là người. Một mặt thỏa hiệp, được đến sẽ chỉ là được một tức lại muốn tiến một thước. Mà cũng là vì này, có lẽ có tu sĩ nghĩ, mượn tịch ly danh nghĩa, đem toàn bộ tu tiên giới sĩ khí tụ lại. Chính là cách làm như vậy, có lẽ được lợi toàn bộ tu tiên giới. nhưng là lại muốn đem một cái tiểu hoa nhi rất ở dị tộc bên miệng. Khi sinh một người, đổi lấy vô số người, thành tiểu tu tiên giới. Tuy rằng đối với người nọ tới giảng là tàn khốc đến cực điểm sự tình, chính là cũng là hiện thực. Lương Hải xuyên thở ra một hơi. May mắn kia nha đầu rời đi a. Lương Hải xuyên trong lòng phức tạp đến cực điểm. Hắn là thật sự thực thưởng thức kia nha đầu. Thưởng thức nàng hành sự tác phong. Nàng kia trái tim. Chính là nếu là làm hắn tới làm lựa chọn, Hắn cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh một người. Một cái cùng bọn họ đều không có cái gì quan hệ người. Kêu nha đầu rời đi kịp thời A. Tuy rằng không biết, nàng là dùng cái gì thủ đoạn rời đi. Nếu là lựa chọn tin tưởng hắn. Có lẽ thật tới rồi cái loại này thời điểm, chính hắn đều sẽ không tin tưởng chính mình. Bất quá, thịch ly cách làm, cũng đích sắc làm hắn bội phục. Cũng tránh cho hắn bị một ít người đặt ở hỏa giá thượng nướng nha. Lương Hải xuyên phun ra một hơi. Nếu Tịch ly làm được cái này phân thượng, nguyên hưng ngươi có ý tứ gì muốn ta giao ra người nào a lương hải xuyên ngươi bởi vì ngươi tới rồi hiện tại còn có thể đủ giả ngây giả dại lừa bịp qua đi sao ngươi ở công lan thành cứu người nọ là ai ngươi ta tu tiên giới trong lòng biết rõ ràng đem nàng giao ra đây lương hải xuyên hít mắt nguyên hưng ngươi làm ta giao liền giao ta đây sau này còn như thế nào tại đây trên chiến trường hốn lương hải xuyên ngươi làm một lòng muốn che chở kia tịch ly Nguyên Hưng, ngươi đây là nói cái gì? Cái gì kêu ta một lòng che chở nàng? Nàng lại nói như thế nào, cũng là ta tu sĩ một phương người, hơn nữa. Nàng từ ta Tây Nam Bộ một đường sát nhập Tây Bộ biên giới, nay trên đường chính là chém giết vô số dị tộc. Ngươi cũng biết, ở trên chiến trường, ngươi ta, tu tiên giới cùng dị tộc là đối địch phương, hai bên gặp mặt, chú định chỉ có một phương còn sống. Kia tịch ly chém giết vô số dị tộc, tránh cho bên ta tổn thất rất nhiều nhi lang. Lại thế nào? Nàng cũng là ta tu tiên giới công đức chi sĩ. Ngươi như vậy mở miệng, liền muốn từ ta nơi này đem như vậy một cái đại sắc khí, giao cho ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao? Ngươi cảm thấy tu tiên giới sẽ đồng ý sao? Hiện giờ dị tộc tương mức những cái đó tu sĩ còn không có phản ứng. xa một chút còn hào thuyết, là đuổi không đến. Chính là phụ cận đâu. Bọn họ đơn giản là nghĩ, trước từ hắn tới chống đỡ một chút. Trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Cũng tránh cho tiếp được tịch ly cái này phỏng tay khoai lang. Chờ đến ôn, mát mẻ, lại bắt được trong tay, lột ra an. Nhưng trên đời này, sao có thể có như vậy tốt sự tình? Nguyên hưng cắn răng. Tuy rằng hiện giờ này Quảng Hải thành không một tu sĩ chi viện, chính là này Lương Hải xuyên theo như lời cũng không tồi. Không chừng hiện tại ngầm có bao nhiêu đôi mắt chính nhìn đâu. Bọn họ là sợ quán thượng việc này, chính là nhưng không sợ tới tay ích lợi. Lương Hải xuyên. ngươi cũng biết, kia tịch ly, giết nguyên tấn. Ta hiện giờ chính là vì việc tư sở tới. Ngươi cùng kia tịch ly có gì căn hệ? Liên tính muốn che chở cũng nên là kia thương ra đi. Đáng tiếc giờ phút này thương ra là nước xa không cứu được lửa gần. Mà tu la nhất tộc. A, những cái đó độc hành hiệp. Muốn mau thời gian đột phá dị tộc xuống lại ở tây nam bộ bố trí, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lương Hải xuyên trong mắt trào phúng, đây là muốn nương việc tư làm ngầm, chỉ là đáng tiếc a, hắn hiện tại cũng không phải là quyết định người. Hắn cần phải làm là kéo dài thời gian. Cấp một ít người thời gian, cung cấp kia nha đầu tranh thủ một ít thời gian. Hướng quang một đường nhanh chóng nương thảm thực vật lên đường, thân hình hiện lên, không có mang ra một chút năng lượng dao động. Dọc theo đường đi cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, chung quanh thảm thực vật giống như là hắn đôi mắt giống nhau, mà phạm vi vạn dặm, ở hướng quang trong mắt, đã biến thành một chương bản đồ. Giờ phút này chính hướng về ít người an toàn địa phương lên đường. Chương 718 mục Linh Lực Dọc theo đường đi cũng gặp rất nhiều tu sĩ cùng một ít ngầm che giấu dị tộc. Hướng Quang một đường cẩn thận, thẳng đến tiến vào một mảnh đại rừng rậm bên trong mới dừng lại. Hướng Quang thần thức hướng về chung quanh tìm kiếm, đều không có phát hiện cái gì lúc sau, mới buông tâm ngừng lại. Thân hình chật lóe, liền tiến vào tới rồi không gian nội. Thích Ly cũng thời khắc thông qua hướng Quang cảm ứng bên ngoài, thấy hướng Quang tiến vào, mới hơi chút buông tâm. "Tỷ tỷ, yên tâm đi, ta một đường đều có đặc biệt cẩn thận, này phiến trong rừng" Tuyệt đối không có cao giai tu sĩ cùng dị tộc. Hơn nữa này phiến trong rừng tu sĩ đều rất ít, cũng thực an tĩnh. Người yên tâm. Thích Ly khẽ gật đầu. Vất vả hướng quang, hướng quang làm thực hảo, cảm ơn Nga. Hướng quang cao hứng nết miệng cười. Không. Ta là tỷ tỷ khế đước yêu thú, là tỷ tỷ đồng bọn hòa thân người. Ta thật cao hứng có thể trợ giúp đến tỷ tỷ. Cũng không cần tỷ tỷ đối hướng quang nói cảm ơn. Thân nhân. Thân nhân chi gian không cần nói cảm ơn. Thích ly bật cười Sờ sờ hướng quang đầu. Đúng vậy, thân nhân chi gian cảm tình không phải dùng cảm ơn tới xa cách. Chính là hướng quang đối tỷ tỷ hảo, lại là cần nói thanh cảm ơn. Ở tỷ tỷ cấp hướng quang nói cảm ơn thời điểm, là nội tâm vui mừng, chính là cũng là nhắc nhở ta chính mình, hướng quang đối ta hảo. Cảm tình là yêu cầu lẫn nhau, một câu cảm ơn, là ở nói cho người kia, nàng có cảm nhận được, nội tâm cảm tạ vui mừng. Chính là người kia đối nàng hảo, lại không phải nàng hẳn là đương nhiên. hướng quang cái hiểu cái không gật gật đầu thiên thương vẫn là có chút lo lắng tịch ly không gian tuy rằng có thể đặt vật còn sống hơn nữa tịch ly cũng có thể trốn vào tới nhiều một cái bảo mệnh đồ vật chính là cái này không gian còn không có hoàn thiện vẫn là có rất nhiều khuyết điểm tỷ như nếu là tịch ly ở đánh nhau năng lượng bạo loạn địch nhân thời khắc chú ý nàng thời điểm đột nhiên biến mất liền tính không gian dao động cực kỳ tiểu chính là tu tiên giới phàm là có chút kiến thức tu sĩ đều sẽ tưởng nhiều hơn nữa Một khi đối thủ tu vi cao hơn tịch ly quá nhiều, nếu là bị kia tu sĩ phát hiện, tìm được tịch ly không gian, đánh vỡ không gian hàng rào, tịch ly vô cùng có khả năng sẽ bởi vì trong cơ thể thế giới sụp đổ mà lâm vào nguy cơ. Hơn nữa không gian sụp đổ thời điểm, sẽ sinh ra thời khắc loạn lưu, là kiện thập phần nguy hiểm sự tình. Thêm chi, cái này không gian nội rất nhiều đồ vật đều còn không có hoàn thiện, bên trong linh lực cũng hữu hạn, tịch ly không có khả năng ở cái này trong không gian trôn tránh cả đời. Nàng nếu là còn muốn tu vi tiến bộ, phải rời đi cái này địa phương, nếu không tu vi vĩnh viễn đều sẽ không ở một cái không có thiên đạo pháp tắc lôi kiếp chờ địa phương đột phá. Chủ nhân, kế tiếp tính toán như thế nào? Tịch ly như mày, nguyên bản, nàng tính toán tiến vào Tây Bộ lúc sau, bắt lấy Tây Bộ một ít người. Chính là hiện tại xem này đó tu sĩ biểu hiện, nàng đột nhiên thay đổi ý tưởng. Bắt lấy những người đó, cho bọn hắn tương ứng báo ứng, sau đó đâu? Tu tiên giới, không có cái kia còn có vô số ngàn ngàn vạn vạn người như vậy trên đỉnh tới. Chỉ là chị ngọn không chỉ gốc. Tịch ly thở ra một hơi. Nhắm mắt, khoe miệng gợi lên một mặt cười. Chỉ là còn không đợi tịch ly có điều hành động, ở tịch ly vừa mới bước ra không gian kia một khắc, nàng liền cảm giác được chung quanh có chút quỷ dị. Hướng quang nói, này phiến trong rừng tu sĩ thập phần thiếu, thiếu đến so thưa thất còn muốn thiếu. Hơn nữa cũng không có gì tộc. Chính là nơi này còn thuộc về chiến trường trong phạm vi. Trên chiến trường còn tồn tại như vậy một tảng lớn rừng rậm, vốn dĩ liền có chút khả nghi. Hướng Quang chỉ là căn cứ một linh bản năng, lựa chọn một linh lực nhiều địa phương. Nhưng là lớn như vậy rừng rậm, vì cái gì sở hữu sinh vật đều ít như vậy. Hơn nữa, Thích Ly lại cẩn thận nghe xong nghe, mày nhăn càng thêm khẩn. Rừng rậm tuy rằng có điều tiếng kêu, nhưng nếu là không cẩn thận nghe, căn bản là nghe không ra. Kia điều tiếng kêu là tuần hoàn. Bởi vì tuần hoàn thời gian có điểm trường, cho nên dễ dàng bị xem nhẹ. Chính là xuất phát từ có một nửa yêu thú máu tịch ly tới nói, cái này tiếng tê, có điểm, không hề ý nghĩa. Vạn vật sinh linh, phát ra thanh âm, biểu hiện ra ngoài đủ loại, cũng là có chính mình muốn biểu đạt đồ vật ở. Chính là này rừng rậm nhìn như có chút quy luật các loại điều tiếng tê, động vật phát ra thanh âm, lại không có bất luận cái gì ý nghĩa giống nhau. Như là thu sau có thể truyền phát tin ở chỗ này giống nhau. Giang rắc. Dưới chân nhánh cây bị tịch ly dẫm đoạn, tại đây phảng phất chân chính rừng rậm. Không phải đặc biệt rõ ràng, chính là tịch ly lại làm giấy lên ngôi. Quả nhiên, nơi này hết thể đều là giả. Không, hẳn là nửa thật nửa giả. Mà kia cái gọi là thật, là dùng để nghe nhìn lẫn lộn, mà kia giả đâu. Thật dùng để nghe nhìn lẫn lộn, kia mới là chân chính giả. Dùng để che giấu cái gọi là giả. Này rừng rậm giả, mới là nơi này thật. Lần này hướng quang không có tiến vào không gian, ở trong rừng rậm, nó có được ưu thế. Cho nên hóa thành một cây mộc đẳng quấn quanh ở tịch ly trên cổ tay. Tỷ tỷ, là nơi này có cái gì vấn đề sao? Hướng quang hướng tịch ly truyền âm. Tịch ly khẽ gật đầu. Nơi này rừng rậm là giả, thanh âm là giả. Hướng quang có chút nốc. Chính là nơi này có một linh lực A. Hắn lúc ấy chính là cảm giác nơi này một linh lực đặc biệt nhiều, mới mang theo tịch ly tiến vào đến nơi đây. Vậy ngươi thử thật sự đi cùng bọn họ câu thông một chút. Hướng quang hơi hơi sửng sốt. Hắn tiến vào nơi này thật là bởi vì nơi này một linh lực đặc biệt nồng đậm, nhưng là hắn cũng đích xác bởi vì vội vàng, chỉ là lợi dụng bọn họ một linh lực dò xét lộ, cũng không có chân chính cùng bọn họ câu thông quá. Nghe tịch ly hiện giờ nói như vậy, hướng quang không khỏi trầm hạ tâm, một linh lực cùng thần thức cùng những cái đó thực vật câu thông. Chính là này không câu thông còn hảo, một câu thông, hướng quang sắc mặt liền có chút khó coi. nay rừng rậm một linh lực là phong phú nồng đậm, là rất nhiều rừng rậm đều chưa từng có được. Hơn nữa rừng rậm thảm thực vật cũng là thật sự rất nhiều, đủ loại màu sắc hình dạng, thoạt nhìn đều là một linh lực nồng đậm, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, một mảnh sinh cơ dặn rào. Chính là một mảnh đại rừng rậm sao có thể sở hữu thực vật đều là sinh cơ bừng bừng. Thực vật cùng người cũng giống nhau, đều có sinh tử. Hơn nữa, bất luận hắn như thế nào cùng những cái đó thực vật thành lập câu thông, đều không có được đến đáp lại. Chỉ để lại một linh lực ở kia kích động. Này thực không bình thường. Cho dù là một ít cấp thấp bình thường cây cối, đều là có chính mình cảm giác. Càng đừng nói những cái đó linh thực linh thảo. Bọn họ đại bộ phận đều đã có ngây thơ mỏng manh ý thức. Chính là hiện giờ hắn lại liếc mắt một cái vọng qua đi, này đó sinh cơ bừng bừng thảm thực vật, lại như là toàn bộ đều không có sinh mệnh giống nhau. Bọn họ như là một cái vỏ rỗng, Trong cơ thể lại bị một linh lực trăng ngập. Tỉ tỉ. Hướng Quang có chút tự trách, nguyên bản cho rằng hắn so trước kia lợi hại rất nhiều, chính là lúc này mới ra tay. Liền đem tịch ly đưa tới cái này quỷ dị địa phương, cũng không biết có hay không nguy hiểm. Nhưng là chính là này một phần quỷ dị, hắn liền cảm thấy nơi này không đơn giản. Tịch ly nhẹ nhàng chấn an hướng quang. Hướng quang là rất lợi hại, chính là lại vẫn là khuyết thiếu rất nhiều kinh nghiệm. Hướng quang đã rất lợi hại, người đem tỷ tỷ từ Quảng Hải thành mang theo ra tới, cũng không có kinh động những cái đó tu sĩ cùng dị tộc. Chương 719 phát hiện. Tuy rằng tịch ly là như thế này nói, chính là hướng quang nội tâm vẫn là không khỏi có chút ấy náy Nơi này hành vi, càng như là có người cố ý vì này. Bất quá, nàng cùng hướng quang đã đến, hiển nhiên không có kinh động bố trí này đó tu sĩ. Nàng còn có chuyện phải làm, hiện tại cũng không tính toán xem xét nơi này, tính toán bất động thanh sắc rời đi nơi này. Chỉ là còn không đợi nàng hoàn toàn đi ra này một mảnh cánh rừng, đột nhiên dừng một chút. Tịch ly như mày, cẩn thận cảm ứng hạ, ánh mắt không khỏi hơi đổi. Ôn Hoàng Hiển mang theo mặt khác bốn người, thật cẩn thận tiến vào trong rừng dầm đây. Ôn Tư nhưng không khỏi có chút lo lắng. Hiện ca, chúng ta như vậy đi vào, thật sự không có việc gì sao. Mặt khác ba người cũng không khỏi có chút lo lắng. Ôn Hoàng Hiển tuy rằng nội tâm cũng có chút lo lắng, nhưng là hắn lại không thể rút lui có trật tự. Nếu là, các ngươi không nghĩ muốn vào đi, thừa hiện tại còn kịp, chạy nhanh ra này dừng rộng. Hắn là nhất định phải đi vào. Ôn Văn Hiển chỉ là luyện khí đại viên mãn, tự tin có chút không đủ, nhưng là thấy Ôn Hoàng Hiển như thế, cũng không có nói muốn đi ra ngoài. dị tộc bọn họ ở thịnh đông ngũ hoa châu khắp nơi thai họa hiện giờ thật vất vả biết bọn họ cái tiêu bảo bối cục cưng đặt ở nơi này lão tổ bọn họ không dám động ta tới động bọn họ quá không thoải mái hắn cũng nhất định sẽ không làm dị tộc quá thống khoái mặt khác bốn người cũng không khỏi gật gật đầu dị tộc giết bọn họ tu sĩ như vậy nhiều người nhà bọn họ từ một đại gia tộc tới rồi hiện giờ sắp diệt sạch nông nỗi toàn bái dị tộc ban tạo nếu không phải lão tổ ở ngã xuống trước đem bọn họ đưa ly thịnh đông ngũ hoa châu bắc bộ hơn nữa bọn họ mấy năm nay đều thấp xuống dưới sửa lại tên họ khả năng nghĩ đến đây mấy người liền không khỏi nghiến răng nghiến lợi dị tộc vương giả chi nhất thâu nguyên tộc nguyên tập ra đời ngắn ngủn thời gian cũng đã thành kim đan đỉnh dị tộc nếu không phải những cái đó thâu nguyên tộc trưởng lão đệ nặng nói là vì thâu nguyên tộc về sau thiên phú phát triển khả năng cái này nguyên tập đã cùng kia phi linh trùng cam truyền giống nhau trở thành nguyên anh đỉnh bọn họ cần thiết muốn thừa cái kia nguyên tập còn không có trưởng thành lên Xử lý hắn. Lao tổ nhóm không cho bọn họ ra tới, chính là bọn họ sẽ không chơ mắt nhìn cái kia dị tộc vương giả trưởng thành vì những cái đó lại có thể soàn soạt nhà bọn họ dị tộc đại năng. Vương giả trưởng thành tốc độ cùng khủng bố trình độ. Chính là so giống nhau dị tộc muốn khủng bố vô số lần. Ôn gia thật vất vả dò xét được một chút tin tức, đã biết cái này địa phương. Tuy rằng còn không biết những cái đó thâu nguyên tộc đem kia nguyên tập rốt cuộc giấu ở địa phương nào, nhưng là bọn họ có thể ở chỗ này tìm. Chỉ cần kia nguyên tập thật sự tồn tại ở chỗ này, liền nhất định sẽ lưu lại tung tích. Tịch ly một tia thần thức liền nhìn năm cái tu sĩ, một đường tự nhận là thật cẩn thận đi tới, lại ngó trái ngó phải, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Tịch ly, này năm người chung, tối cao tu vi cái kia nam tu, cũng chỉ bất quá là một cái kim đan trung kỳ tu vi, còn có ba cái là trúc cơ kỳ, thậm chí còn có một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Như vậy tổ hợp, ở trên chiến trường, đều thuộc về kẻ yếu. mà ở này phiến quỷ dị trong rừng tịch ly trên người có bảo bối che giấu hơi thở hơn nữa lại có hướng quang mục linh khí nơi này một linh lực nồng đậm có nhất định bảo đảm chính là kia năm người đâu trên người tuy rằng có cái gì che lấp một chút huyết mạch chính là trên người tự thân hơi thở lại không có che lấp nhiều ít cùng này một mảnh rừng rậm không hợp nhau có thể bố trí hạ khu rừng này tu sĩ làm như thế sinh động như thật tiêu phí như thế đại đại giới có mấy tầng tỷ lệ thường thường vô kỳ Mà này mấy cái tiểu tu sĩ, nếu là người nọ có tâm cảnh giác, khả năng ở bọn họ tiến vào thời điểm, cũng đã bại lộ. Ôn hoàng hiển mấy người một khang nhiệt huyết, muốn xử lý cái kia dị tộc vương giả nguyên tập, chính là không biết chính mình phương diện này đã sớm bại lộ hành tung. Này mấy người trên người lại chạy vu tộc huyết mạch. Mấy người còn gầy chơ cả xương. Nhìn đến bọn họ, tịch ly liền không khỏi nhớ tới lúc trước nhìn đến trọng gia khi. Những người này là ở thịnh đông ngũ hoa châu địa giới thượng. vô cùng có khả năng là Vu tộc mặt khác đánh rơi tộc nhân hơn nữa xem mấy người tụ tập xuất hiện đã nói lên bọn họ vô cùng có khả năng là một cái đoàn thể lúc trước chính mình vài lần gặp nạn trừ bỏ một ít tu sĩ tín ngưỡng chi lực cùng thương gia vô lực ở ngoài lúc ấy nàng còn cảm nhận được mặt khác Vu tộc lực lượng cùng tín ngưỡng chi lực tịch ly thở ra một hơi nay phiến cánh rừng cổ quái thực nàng không tính toán lưu lại nơi này nếu gặp này mấy cái tiểu hoa nhi tự nhiên vẫn là đem bọn họ mang đi ra ngoài cho thỏa đáng chỉ là còn không đợi tịch ly ra tay, đem năm người mang đi dưới nền đất nguyên bản cây cối bắt đầu di động tịch ly ánh mắt phát lệnh nơi này quả nhiên là có vấn đề tồn tại dừng dậm nguyên bản các loại sổ sổ soạt soạt thanh âm nháy mắt biến mất chung quanh an tĩnh xuống dưới ôn hoàng hiển nếu cũng bị này động tĩnh hoảng sợ nếu muốn che giấu trốn đi ha ha a nếu tới người tới là khách cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu nguyên liên trên mặt đang cười chính là trong mắt lại vô nửa điểm ý cười như thế nào tới lao phu nơi này lại không tính toán lộ diện Ôn hoàng hiển mấy người sắc mặt đều trắng trái tim thỉnh thịch nhảy cảm nhận được kia nói chuyện dị tộc cả người đi áp ít nhất cũng là hóa thần phía trên mà bọn họ mấy cái Ôn hoàng hiển trên mặt huyết sắc đều lui hết chính là hai mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm nguyên liên nguyên liên nhíu mày hắn tự nhiên cảm nhận được kia vài đạo mãnh liệt ánh mắt chính là hắn nói cũng không phải là này mấy cái tiểu lâu la thịt ly hơi hơi hít mắt đây là cái dị tộc Hơn nữa vẫn là cái suất khiếu kỳ dị tộc. Nguyên liên ánh mắt hơi đổi, quét về phía ôn hoàng hiển bọn họ phương hướng. Thích ly tâm cũng không khỏi đề đề. nay dị tộc trốn tránh ở chỗ này, chính là nàng cùng hướng quang bắt đầu tuần tra thời điểm, đều không có phát hiện. Chỉ là cảm thấy nơi này quỷ dị thực. Nàng không dám bảo đảm, nay dừng rậm bên trong, hay không còn tồn tại mặt khác dị tộc, có hay không càng thêm cao tu vi dị tộc. Thích ly tránh ở chỗ tối tùy thời mà động Như thế nào còn không ra sao. nguyên liên ánh mắt lại lần nữa rét lạnh hàn một cổ uy áp hướng về mấy người trốn tránh địa phương áp đi ôn hoàng hiển mấy người sắc mặt tức khắc xanh tím một mảnh phanh mấy người té ngã trên mặt đất ở an tĩnh rừng rậm đặc biệt đột ngột ôn hoàng hiển mấy người nhìn kia dị tộc hướng bọn họ bên này đi tới chính là bọn họ lại bị kia uy áp áp nhúc nhích không được mảy may không khỏi tâm sinh tuyệt vọng nguyên liên thấy người nọ còn không ra trong lòng kiên nhẫn hoàn toàn dùng hết nhát gan bọn chuột nhát giơ tay Một trưởng đánh ra, trưởng phong hướng về ôn hoàng hiển mấy người phía sau chụp đi. Thịch ly vừa mới chuẩn bị nâng lên tay, dừng một chút. Trưởng phong từ mấy người trên đầu mà đi, đập ở phía sau mấy viên trên đại thụ. Phanh. Ôn hoàng hiển mấy người đã sủi lơ trên mặt đất, nhát gan ôn tư nhưng thậm chí dọa hôn mê bất tỉnh. Như thế nào? Còn không ra? Là muốn tại hạ tự mình qua đi thỉnh sao? Ôn hoàng hiển bị vừa mới phía sau thật lớn tiếng vang kéo về thần trí, không khỏi nhìn về phía nguyên liên. Người này phát hiện người không phải bọn họ, không. Có lẽ đã sớm phát hiện, chỉ là không để bụng bọn họ. Bởi vì bọn họ đối với hắn mà nói, không hề uy hiếp. hai 720 che giấu. Mà bọn họ một đường lại đây, thế nhưng còn có người đi theo, bọn họ cũng không có phát hiện. Ôn Hoàng Hiền năm người chật vật trên mặt đất, mà từ bọn họ phía sau, phát ra sột sột xoạt xoạt thanh âm. Nguyên tập đôi mắt meo lại. Thống Vân Đình xuất hiện, nhìn nguyên tập. Ta nhưng thật ra không biết. Này phong lâm đầu chiến trường khi nào cây cối lớn lên như vậy hảo. Nguyên tập thấy Tống Vân Đình bộ dáng, còn có trên người kia kiện to rộng áo choàng cùng với trên tay ôm kia đem trọng kiếm. Công dương giới tu sĩ. Thân ở từ du 3.000 giới nhất phía đông cái kia tiểu thế giới, cũng là khoảng cách bọn họ Tây Bộ xa nhất thế giới. Nơi đó không lớn, nhưng là ra tới đều là một ít tản nhẫn người kiếm tu, cùng cái kia tân ra tới phủ không chín giới có liều mạng. Chỉ là cái này tiểu thế giới tu sĩ rất ít. Mà ở này Tây bộ chiến trường công dương giới tu sĩ càng thêm thiếu Hơn nữa công dương giới tu sĩ cùng mặt khác tu sĩ có chút khác nhau Chính là bọn họ chỉnh thể đều lớn lên cao lớn chắc địch Đại bộ phận tu cũng là rèn thể cùng kiếm thuật Công dương giới tu tập thể chế cùng mặt khác thế giới cũng có chút không giống nhau Bên trong không có gì tông môn cùng thế ra lực lượng Chỉ có các loại học viện san sát Trong đó tứ đại học viện ở tu tiên giới cũng là tiếng tâm lừng lây Bọn họ sở hữu học viện quần áo cũng là tu tiên giới độc đáo cơ hồ toàn thân đều là bùa chú khắc họa hoa văn thế giới kia phủ văn thập phần hương thịnh tống vân đình đúng mày đúng là nguyên tập nhìn đến tống vân đình tu vi lúc sau ánh mắt càng thêm lạnh xuất khiếu sơ kỳ tuy rằng hắn là xuất khiếu trung kỳ nhưng là tu tiên giới mỗi người đều biết công dương giới tu sĩ sáu thành trở lên đều có thể vượt cấp khiêu chiến mà nơi này bị trong tộc đầu trưởng lão bố trí cùng thật sự giống nhau hơn nữa nguyên bản nơi này cũng là một mảnh rừng rậm thêm nơi đế sâu kín nửa bước tiên khí che dấu trận pháp che chở. Liên tính là hợp thể đại viên mãn tu sĩ, cũng không nhất định có thể phát hiện nơi này bí mật. Nhưng là hôm nay lại xuất hiện ngoài ý muốn. Nghĩ đến đây, Nguyên Liên không khỏi nhìn về phía ôn hoàng hiển mấy người. Là này năm cái tiểu lâu la đem người này tiến cử tới. Nguyên Liên trong mắt sát ý mãnh liệt. Nếu bọn họ vào được, liền không thể thả bọn họ rời đi. Tống Vân Đình cảm nhận được Nguyên Liên trong mắt sát ý, cũng thu ngày thường cả lơ phất phơ bộ dáng Hắn cũng không nghĩ tới, chẳng qua là tò mò này năm người, thật vất vả tại đây to lớn tu tiên giới nhìn đến thần tộc khác hậu duệ, còn hôn như thế thảm. Cho nên hắn liền theo tiến vào muốn nhìn xem rốt cuộc là cái nào thần tộc hậu duệ. Không nghĩ tới, này mấy tiểu tử kia thế nhưng đem hắn mang nhập tới rồi cái này dừng rậm bên trong. Tiến vào đến nơi đây không lâu, hắn cũng phát hiện nơi này không thích hợp. Chỉ là không nghĩ tới, nơi này thế nhưng có dị tộc. Hơn nữa xem vừa mới tư thế. Nơi này tựa hồ vẫn là này dị tộc một cái căn cứ. Nếu là đối phó cái này dị tộc, hắn còn có một trận chiến tri chi lực, cũng không biết, này dừng dầm bên trong, còn có hay không mặt khác dị tộc. Nguyên liên mặt ngoài không hiện, chính là trong lòng lại tính toán tốc chiến tốc thắng. Căn cứ này, không chỉ là bọn họ thâu nguyên tộc để phòng tu sĩ địa phương, cũng là để phòng mặt khác dị tộc địa phương. Nay ngầm trừ bỏ cái kia che giấu trận pháp cùng các loại cơ quan ở ngoài, chính là còn bế quan một cái bọn họ vương giả. còn có vô số thâu nguyên tộc tại đây rèn luyện tiểu bối. Nguyên bản trấn thủ ở chỗ này cũng không phải là hắn một cái xuất khiếu kỳ, mà là hai cái hợp thể kỳ lao tổ. Chỉ là lại bởi vì bọn họ nơi này khoảng cách Tây Nam tương đối gần, tu tiên giới cái kia cái gọi là tiểu sắt thần gần nhất lời đồn đãi nổi lên bốn phía, dị tộc cao tầng cũng thập phần coi trọng, lần này đi bức thành, dị tộc sợ bị thương gia cùng tu la tộc làm dối, cho nên cũng điều đi rồi căn cứ này lao tổ, lưu lại hắn. Nguyên bản nghĩ Hiện giờ tu tiên giới sở hữu tầm mắt hẳn là bị kia tiểu sắt thần hấp dẫn mới là căn cứ này cũng bình bình an an mấy trăm năm, gây giống vô số thâu nguyên tộc tiểu gia hỏa. Liên tính vô tình xông vào rừng sâu tu sĩ, chỉ cần bọn họ ở thủy kính trung phát hiện người nọ có hoài nghi thần sắc, liền sẽ chém giết. Có đôi khi là thà rằng sai sắt cũng không buông tha. Đi ra này trong rừng tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liên tính bọn họ đi ra ngoài, cũng sẽ bởi vì bọn họ cuối cùng thần thức công kích mà quên nơi này hết thảy. Lại chưa từng tưởng, an tính nhiều năm như vậy căn cứ, thế nhưng xâm nhập này đó rõ ràng biết chút tình huống tu sĩ. Hiện giờ, đánh giá, lão tổ còn ở liên hợp mặt khác dị tộc nghị đánh chết kia tiểu sát thần. Nguyên liên muốn cấp kia hai vị lão tổ phát tin tức. Liên tính hắn có thể đánh bại này Tống Vân Đình chính là phía dưới còn có như vậy nhiều tiểu bối, quan trọng nhất chính là, phía dưới có vương giả ở. Hắn không thể đủ đem vương giả coi như tiền đặt cược, cũng không thể mạo cái này nguy hiểm. vạn nhất hắn không địch lại này Tống Vân Đình mặt ngoài tuy tiện Tống Vân Đình ngầm vẫn luôn quan sát đến Nguyên Liên động tác hắn chính là vì tới này Tây Bộ chiến trường ở trong học viện quan khán vô số bổn ghi lại dị tộc thư tịch này muốn truyền Tống tin tức nhìn đến nơi này Tống Vân Đình ngược lại hơi hơi là thở dài nhẹ nhõm một hơi nay liền chứng minh này trong rừng sức chiến đấu không đủ muốn thỉnh ngoại viện a nhìn kia một chút không trước mắt linh quang chậm rãi bay về phía trời cao Nguyên Liên thấy Tống Vân Đình vẫn không nhúc ních. cho rằng không có phát hiện hắn động tác nhỏ, tránh ở chỗ tối tịch ly, nàng thần thức nhạy bén thấy được kia một mặt linh quang, trong lòng cũng không khỏi hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là cũng không có thả lỏng cảnh giác. Tống Vân Đình nhìn Nguyên Liên, đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Nguyên Liên nhìn thấy Tống Vân Đình đối với hắn cười, không khỏi ngẩn người. Đột nhiên, Tống Vân Đình giơ tay, Nguyên Liên sắc mặt biến đổi, thân thể đã theo bản năng muốn bảo vệ kia một mặt linh quang. Hắn nguyên bản đem kia một mặt truyền thống linh quang thông thả đi ra ngoài. Chính là vì không cho ra hỏa này phát hiện, bị thiệt hạ. Chính là không nghĩ tới, như vậy không chớp mắt linh quang thế nhưng bị này nam tu phát hiện. Nguyên liên ngăn cản Tống Vân Đình. Nhưng là đã vì khi đã muộn, Tống Vân Đình trong tay háo bay ra một cái thật lớn hộ thuẫn. Hộ thuẫn một bay đến bầu trời, liền xuất hiện một cái thật lớn kết giới, chặt chẽ đi toàn bộ rừng rậm bao phủ lên. Nguyên liên sắc mặt nháy mắt khó coi đến cực điểm. Một trường đánh ra, xuất khiếu trung kỳ toàn lực một kích đập ở kết giới thượng. kết giới thượng lại chỉ là sóng gợn lóe một chút liền không có nguyên liên sắc mặt càng thêm khó coi người tống vân đình trong tay trọng kiếm đã vận sức chờ phát động nhìn thấy nguyên liên phản ứng không khỏi hưng phấn liếm liếm môi xem ra cái này rừng rậm có này dị tộc thập phần bảo bối đồ vật a bảo bối loại đồ vật này ai không yêu hắn càng ái nguyên liên cùng tống vân đình đã chiến đấu tới rồi cùng nhau thật lớn năng lượng dao động quét ngang vô số rừng rậm cây cối hoa cỏ chỉ thấy nguyên bản thoạt nhìn còn sinh cơ bừng bừng hoa cỏ cây cối ở bị đánh bại lúc sau một trận linh quang lập loè lúc sau liền hóa thành khô mục một chút sinh cơ đều không hề có đại trên mặt đất ôn hoàng hiển ý bảo mặt khác ba người nâng dậy ôn tư nhưng tùy thời đào tẩu chỉ là nguyên liên tuy rằng cùng tống vân đình ở chiến đấu chính là thần thức lại là thời khắc bao phủ tại đây trong rừng chương 721 trăm trợ rút nhìn thấy mấy người động tác trong lòng sát ý kích động nếu không phải này mấy cái tiểu lâu la Như thế nào sẽ giống như nay sự tình? Hiện giờ còn muốn trốn? Cũng muốn hỏi hắn có đáp ứng hay không? Một trường nhanh chóng đánh ra, một cái tay khác tập kích hướng Tống Vân Đình. Ôn hoàng hiển mấy người sắc mặt trắng bệnh. Xuất khiếu trung kỳ một trường, bọn họ mấy cái, chính là liều chết cũng ngăn cản không được a. Mấy người không khỏi có chút tuyệt vọng. Frank Tống Vân Đình cùng Nguyên Liên trong lòng đồng thời cả kinh. Này trong rừng còn có tu sĩ? Nhìn kia một trường xuất khiếu đại viên mãn phòng ngự chú nguyên liên sắc mặt nháy mắt càng thêm khó coi có thể bảo hộ tu sĩ khẳng định không phải bọn họ dị tộc ôn hoàng hiển mấy người chậm chạp không có chờ đến kia một trường ôn hoàng hiển không khỏi mở mắt ra lại nhìn thấy mấy người bọn họ bị bao phủ ở một trường đùa trú vòng bảo hộ hạ ôn hoàng hiển mấy người không khỏi trong lòng kinh hỷ chẳng lẽ là kia nam tu cứu bọn họ nguyên liên thấy này trong rừng còn có tu sĩ trong lòng khẩn trương công kích hướng tống vân đình động tác càng thêm tấn manh tàn nhẫn tống vân đình nhất thời thế nhưng có chút không địch lại đạo hữu mau tới tương trợ tống mô a dễ giết này dị tộc đến lúc đó bảo đối trách môn hai cái cùng nhau phân ôn hoàng hiển thấy tống vân đình nghiêng đầu hướng về bọn họ bên này nói chuyện ngần ngơ muốn bọn họ tiến lên hỗ trợ sao chính là bọn họ điểm này tu vi chỉ là còn không đợi bọn họ rút kiếm tống vân đình lại ồn ào đạo hữu còn muốn che giấu tới khi nào này dị tộc cũng không phải là dễ đối phó đạo hữu này dị tộc như thế để ý này cánh rừng Này trong rừng bảo bối định là bất phàm. Nguyên liên càng là nghe Tống Vân Đình ồn ào, trong lòng liền càng là bực bội nôn nóng. Xuống tay đã có chút không hề cố kỵ, chẳng sợ trên người bị thương, đều không hề quản. Một lòng chỉ nghĩ, trước giết cái này nam tu, mới có khả năng đi giải quyết một cái khác. Tống Vân Đình thoạt nhìn càng thêm gian nan, thậm chí bả vai chỗ còn bị Nguyên liên móng nuốt chảo chảy ra huyết. Đạo hữu! Thích ly không có quản Tống Vân Đình cầu cứu thanh. Người này vừa xuất hiện, che giấu thực hảo. chính là kia vừa mới cố tình bị dị tộc chọc ra tới động chảy ra máu tuy rằng phong ấn kịp thời nhưng kia tiết lộ ra một kia hơi thở vẫn là làm nàng cảm ứng ra tới cái này tu sĩ cũng là thần tộc hậu duệ chỉ là không phải bọn họ thiên vu tộc hơn nữa người này vẫn là công dương giới tu sĩ công dương giới nàng nghe nói qua bọn họ tu sĩ cũng rất có danh chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn kia một tiếng quần áo liền biết người này không phải một cái nghèo kiết hủ lậu nghèo túng giả tuổi thoạt nhìn cũng không phải lao quái vật Loại này tu sĩ, tám phần trở lên, là nào đó thế lực thiên tài đệ tử. Loại người này, trong tay có thể không có một hai chương bừa chú. Công dương giới chính là bùa chú nhiều nhất cũng là lợi hại nhất địa phương. Liên tính không có bùa chú, có thể không có mặt khác bảo mệnh thủ đoạn. Hơn nữa nhìn hắn kia nhìn như hỗn độn hoảng loạn bộ dáng, chính là ánh mắt lại là chấn định tự nhiên. Vô cùng có khả năng, cái này dị tộc đều không phải đối thủ của hắn, hắn chỉ là ở làm bộ làm tịch. Thích ly không khỏi càng thêm cảnh giác. Tống Vân Đình thấy kêu lâu như vậy, kia dấu ở chỗ tối tu sĩ đều không có ra tay, đôi mắt cũng không khỏi loé lóe. Nhìn trốn tránh tu sĩ, không đơn giản A. Bảo bối dụ hoặc vô dụng, ngăn lại lực cùng chỉ số thông minh đều tại tuyến. Trang đáng thương cũng vô dụng, không phải cái thánh mẫu tâm tràn lan ra hỏa. Mà như vậy tu sĩ, cũng là rất nguy hiểm. Tống Vân Đình cùng A cơ cảnh giác. Hắn nhưng không nghĩ bọn người bắt ve chim sẻ nút sau. Tống Vân Đình không hề trang, trong tay trọng kiếm đại khai đại hợp. Mấy cái hiệp liền đem Nguyên Liên công kích hóa giải. Nguyên Liên kinh hãi. Cái này tu sĩ vẫn luôn ở trang nhược. Tống Vân Đình nhưng không có trang nhược, kia chỉ là hắn ngày thường sức chiến đấu. Nhưng là ai còn không có một cái bùng nổ thời điểm A. Tống Vân Đình lấy kiếm vĩ bút, tay phải múa may. Linh khí cuồn cuộn. Lại lần nữa đánh về phía Nguyên Liên thời điểm, một cái loé kim sắc phủ văn xuất hiện. Thật lớn cảm giác các bách, là Nguyên Liên không khỏi liên tục lui về phía sau, khỏe miệng tràn ra máu tươi Nguyên Liên trong lòng kinh sợ đan sen, cái này tu sĩ vẫn là một cái phẩm giai không thấp bừa chú sư, vừa mới họa ra tới bừa chú, ít nhất ở suốt khiếu kỳ trung kỳ trở lên, Tống Vân Đình sắc mặt cũng không khỏi có chút tái nhợt, Họa chế cao giai bừa chú rất là tiêu phí linh lực cùng thần thức, thêm chi lại là hư không vẽ bừa lục, càng thêm, chẳng qua đây cũng là hắn bảo mệnh thủ đoạn, ở thời điểm chiến đấu có thể xuất kỳ bất ý đến địch nhân vào chỗ chết, Tống Vân Đình thấy Nguyên Liên bị thương, không có ngừng lại. trong tay trọng kiếm nhanh chóng đánh về phía nguyên liên trí mạng chỗ đột nhiên dưới nền đất một trận dung chuyển vô số cây cối tách ra nguyên liên sắc mặt kinh hãi trở về chỉ là đã vì khi đã muộn tống vân đình đã một trưởng đánh ra hướng về cái kia đột nhiên xuất hiện một khe lớn đánh tới Ông long long bị mạnh mẽ mở ra trận pháp lại đã chịu tống vân đình công kích nháy mắt xuất hiện vết dạng nguyên liên khí một búng máu phun ra nguyên liên trưởng lão nguyên liên trưởng lão nguyên liên trưởng lão Từng tiếng kinh hô vang lên. Tống Vân Đình nhìn một đám dị tộc phần phật từ dưới nền đất cái khe kia chui ra tới. Không khỏi nhúng mày. Không nghĩ tới nơi này thế nhưng là cái dị tộc hang ổ. Còn có nhiều như vậy tiểu tệ tử. Nguyên Liên nhìn một đám trong tộc ngày hôm trước Phú đều không tồi tiểu bối ra tới, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn ra tới thời điểm, vì để ngừa vắng nhất, đem phía dưới trận pháp cấp đóng, nhưng là không hiểu chuyện, tùy ý mở ra trận pháp, chỉ cho nguyên tập nửa cái ngọc bài. Tuy rằng không thể mở ra trận pháp, nhưng là lại có thể khống chế trận pháp tới bảo hộ bọn họ. Không nghĩ tới, này đó tiểu bối thế nhưng mạnh mẽ khai trận pháp, mà phương pháp này định là nguyên tập nghĩ ra, cũng chỉ có hắn biết mở ra trận pháp một cái khác phương pháp. Bọn họ dùng nguyên tập huyết luyện chế cái kia trận pháp, tới rồi bất đắc dĩ nguy nan thời điểm, dùng hắn huyết tởi bỏ cái kia trận pháp. Chỉ là một khi dùng tới phương pháp này, cái kia nửa bước tiên khí trận pháp cũng cơ bản phế đi một nửa nhiều. Hiện giờ hơn nữa Tống Vân Đình xảo quyệt một kích. Cái kia trận pháp cơ bản là phế đi. Dị tộc bọn tiểu bồi đứng chung một chỗ, mắt trông mong lo lắng nhìn hắn. Một đám cấp thấp dị tộc thấy nguyên liên trưởng lão bởi vì lo lắng bọn họ, lại bị kia tu sĩ đánh cho bị thương, không khỏi lo lắng phẫn nộ. Trưởng lão! Chúng ta tới giúp ngươi! Trưởng lão! Chúng ta tới chợ ngươi! Nguyên liên thấy vậy, thiếu chút nữa hộp máu ngất. Hiện giờ dưới nền đất tuy rằng đã không có trận pháp, chính là vẫn là có rất nhiều cơ quan. Vẫn là có thể hộ bọn họ một ít thời gian Chỉ cần trở đến Lão Tổ trở về. Trở về. Mau trở về a, Không. Trường Lão. Chúng ta không thể vứt bỏ Lão Tổ. Trường Lão. Chúng ta tới cứu ngươi. Trường Lão chúng ta số lượng nhiều. Không sợ hắn. Các huynh đệ. Hướng A. Giết kia tu sĩ. Nguyên Liên lần này là thật sự lại phun ra mấy khẩu huyết. Chẳng qua không phải bị Tống Vân Đình đánh cho bị thương. Mà là bị chọc thức. Trở về a, ta kêu các ngươi trở về. Này đó trong tộc đệ tử, đại bộ phận đều tuổi nhỏ, không có gì kinh nghiệm. Bị trong tộc bảo hộ cũng thực hảo, uy đến bên miệng tu sĩ, đều làm mất đi công kích năng lực. Tất nhiên là không biết này tu sĩ lợi hại, còn một khang nhiệt huyết muốn giúp hắn. mươi 722 hy vọng, chính là bọn họ hiện tại tốt nhất trợ giúp, chính là trên mặt đất lộ trình trốn hảo. Bảo vệ tốt chính mình tánh mạng. Tống Vân Đình thấy vậy, thường nguyên liên tâm thần đại loạn là lúc, nhất kiếm đâm ra. Phụt. Lợi kiếm nhập thể. trưởng lão trưởng lão đáng giận tu sĩ nguyên liên bị trọng thương lùi lại vài bước trưởng lão ta muốn giết người! các huynh đệ chúng ta cùng nhau thượng giết hắn vì trưởng lão báo thủ tống vân đình thấy vậy không khỏi cười ha ha thật là cảm động cảm động a các ngươi như vậy tình ý chân thành nhưng thật ra làm ta cảm động đến không được a chỉ tiếc bọn họ dị tộc bắt giết bọn họ tu sĩ thời điểm lại trước nay chưa từng có thương hại mấy năm nay cũng chưa từng có ngừng lại quá Nguyên Liên thấy vậy, không màng tự thân an nguy, muốn nhằm phía Tống Vân Đình. Hắn biết, hắn là đua bất quá Tống Vân Đình, hiện giờ lao tổ bọn họ lại còn không có trở về. Phía dưới trận pháp lại hư hao, mà này đó trong tộc đệ tử cũng mất đi kia cuối cùng một chút thời gian. Nhìn Nguyên Liên trên mặt dữ tợn, Tống Vân Đình trong lòng cảnh giác. Liền sợ này Nguyên Liên chó cùng rất rầu. Quả nhiên, mau tiến vào địa đạo. Nguyên Liên muốn dùng cuối cùng một kích tới kéo Tống Vân Đình xuống nước. ôn hoàng hiển thấy vậy không khỏi đại kinh thất sắc, không tốt, hắn muốn tự hủy, dị tộc tự hủy cùng tu sĩ tự bạo không sai biệt lắm, một cái xuất khiếu trung kỳ dị tộc tự hủy, trừ bỏ có thể có cơ hội kéo xuống tống vân đình ở ngoài, còn có thể đủ khiến cho không nhỏ năng lượng dao động, đến lúc đó liền có tỷ lệ khiến cho dị tộc mặt khác lao tổ chú ý, ta liều mạng với ngươi, tống vân đình sắc mặt trinh trọng, trong tay trọng kiếm sẹt qua lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt, nhiễm hồng trọng kiếm. tống vân đình trong miệng nhậm quyết trong tay trọng kiếm múa may thật lớn lóe màu kim hồng bùa chú xuất hiện ngăn cản ở tống vân đình trước người đồng thời hắn cũng hướng chính mình trên người dán một lá bừa frank thật lớn tiếng vang truyền ra vô số hoa cỏ cây cối ở trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt năng lượng đẩy ra những cái đó muốn chui vào phía dưới dị tộc lại phát hiện giờ phút này cái kia một khe lớn ngoại có một tầng kết giới ngăn đón bọn họ căn bản là vào không được không không trường lão Không cần. a, Vô số ngăn cản không được nguyên liên tự hủy dị tộc sôi nổi bị đánh trúng. Mà một ít trên người có nhà mình trưởng bối cấp bảo mệnh phù còn lại là tốt hơn một ít, còn không có hoàn toàn ngã xuống. Che ở ôn hoàng hiển mấy người trước người cái kia vòng bảo hộ, ở đệ nhất sóng năng lượng đánh sâu vào hạ cũng đã báo hỏng. Mắt thấy đệ nhị sóng dư ba liền phải gần người. Và anh. Năng lượng dư ba lại lần nữa bị ngăn cản bên ngoài. Mấy người mở mắt ra. Lần này che ở bọn họ trước người chính là một cái xa lạ bóng dáng, nam thu trong tay cầm một phen khoan kiếm. Đệ nhị sóng dư ba không có đệ nhất sóng như vậy lợi hại, tịch ly còn ngăn cản, không nghĩ muốn lại lãng phí một trường cao dai bở chú Rốt cuộc, dư ba tan hết lúc sau, này phiên cánh rừng không có trận pháp bảo hộ, cơ hồ đã hủy không sai biệt lắm. Nguyên bản thoạt nhìn sinh cơ giạt rào hoa cỏ cây cối, cũng tại đây chẳng năng lượng dao động chung, hóa thành cho bụi, hoặc mất đi sinh cơ, khô héo ngã xuống. Mà những cái đó dị tộc cũng ngã xuống một phần tư. Nguyên tập phun ra một búng máu, xem chu trong tay hoàn toàn hóa thành cho đuổi nửa cái lệnh bài, nghiến răng nghiến lợi. Nguyên bản, có này cái lệnh bài cuối cùng một chút lực lượng, bọn họ là có thể tiến vào đến dưới nền đất, chỉ cần tiến vào tới rồi địa đạo chung, nơi đó có vô số cơ quan bảo hộ mà, cũng là có thể căng thượng một đoạn thời gian. Chính là liền ở bọn họ muốn tiến vào thời điểm, lại phát hiện bị ngăn cản bên ngoài. Nguyên tập hung tợn nhìn một hàng tu sĩ. Trong lòng cũng không khỏi có chút hối hận, bọn họ nhất thời xúc động. Tống Vân Đình khỏe miệng cũng vừa ra một mạt đỏ tươi. Tống Vân Đình lau một phen khỏe miệng màu tươi. Tuy rằng bị chút thương, chính là cũng còn tính hảo, rốt cuộc cái kia xuất khiếu chung kỳ dị tộc bị sống sờ sờ bức tự hủy. Chỉ là này một lần nữa xuất hiện người. Tống Vân Đình không khỏi hơi hơi híp mắt đánh giá tịch ly. Xa lạ mặt, có thể che giấu, còn có thể đủ che chở kia mấy tiểu tử kia, hiển nhiên tu vi không phải biểu hiện ra ngoài như vậy. Thích ly cũng cảnh giác đạo hữu nhưng thật ra che giấu hảo tống vân đình lại nhìn thoáng qua bên kia muốn tiến vào dưới nền đất lại không thể đi vào nôn nóng sợ hãi lại phẫn nộ còn thừa dị tộc ánh mắt không khỏi càng thêm sâu thẳm vài phần hắn tự nhiên thấy được kia cái khe chỗ trận pháp dao động hắn không có động thủ này động thủ người rõ ràng tống vân đình trong lòng không khỏi càng thêm cảnh giác vài phần có thể ở bất chi bất giác chung giấu diếm được nhiều như vậy dị tộc cùng hắn người này thủ đoạn cùng trận pháp đều không thăng a Cũng không biết này che giấu mặt nạ dưới, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đối thượng Tống Vân Đình tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Thích ly trên mặt bất động thanh sắc. Rồi tay nhất chiêu, ở dị tộc cùng Tống Vân Đình đều cẩn thận phòng bị nàng thời điểm. Một phen đem ôn hoàng hiển mấy người cất vào cái kia không gian vòng tay trung Tống Vân Đình trọng kiếm che ở trước người. Hắn còn tưởng rằng người này muốn công kích bọn họ. Nguyên lai nàng mục đích là kia mấy cái tu sĩ. kia mấy cái tu sĩ. Chính là thần tộc hậu duệ. chẳng lẽ người này cũng là thần tộc hậu duệ cùng những cái đó tu sĩ nhận thức hoặc là kia mấy cái tu sĩ trưởng bối cứu bọn họ chính là xem kia mấy cái tiểu tu sĩ biểu hiện tựa hồ không quen biết này tu sĩ nguyên tập một hàng còn còn sót lại xuống dưới dị tộc trong lòng oán giận biết bọn họ sợ là muốn giữ nhiều lành ít nguyên tập nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại nơi này lớn như vậy động tĩnh nhất định sẽ kinh động trưởng lão lao tổ bọn họ bọn họ chỉ cần kiên trì một chút chỉ cần kéo dài trụ thời gian liên con có hy vọng các ngươi các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì nếu là vì bảo bối mà đến ta biết bảo bối ở nơi nào ta có thể mang các ngươi đi nhìn nỗ lực làm bộ bình tĩnh tự tin nguyên tập tống vân đình quay đầu nhìn về phía tịch ly đạo hữu ngươi thấy thế nào muốn hay không làm này tiểu dị tộc mang chúng ta đi tìm kia bảo bối tống vân đình đem vấn đề ném tịch ly sở hữu dị tộc ánh mắt đều nhìn về phía tịch ly đối với cái kia đem trưởng lão bức cho ngã xuống tống vân đình bọn họ hận Chính là đối với cái này khả năng cùng kia mấy cái tiến cử Tống Vân Đình tu sĩ có chút quan hệ người, bọn họ đồng dạng cũng hận. Nguyên tập một đôi mắt chung, không khỏi có chút âm u, chỉ cần lao tổ bọn họ trở về. Tịch ly nhìn một hàng dị tộc, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở cái kia ẩn ẩn bị dư lại dị tộc hộ ở trung tâm nguyên tập trên người. Nàng đọc quá vô số ký lục cùng dị tộc tương quan thư tịch cũng gặp qua vô số dị tộc, càng là chém giết quá vô số dị tộc. Nàng phá vọng mắt dưới. Cái này dị tộc tuổi hẳn là này đó dị tộc trung nhỏ nhất cái kia, chính là hắn tu vi lại là này đó dị tộc trung tối cao một cái. Có thể như vậy tiểu nhân tuổi liền đạt tới như thế tu vi, lại sinh hoạt ở cái này quỷ dị trong rừng, tịch ly không khỏi nghĩ vậy chút năm dị tộc phát sinh sự tình. Chúng dị tộc thấy tịch ly ánh mắt quét về phía nguyên tập, không khỏi càng thêm khẩn trương, đem nguyên tập hộ càng thêm khẩn. Đối tượng một đám đáng thương khẩn trương dị tộc. Tịch ly giơ tay, trong tay khoan kiếm giơ lên. không Và anh, chương 723 bữa chú, Tống Vân Đình nhìn nhìn chỉ còn lại có cuối cùng một con dị tộc, không khỏi ngoắc mắt môi. Nguyên tập nhìn chung quanh đồng bạn, đều ở cái này tu sĩ nhất kiếm dưới ngã xuống, trong lòng hận ý mãnh liệt. Đối thượng tịch ly cặp kia giếng cổ không gợn sóng đôi mắt. Ngươi, ngươi giết ta tộc vô số đệ tử, ta thâu nguyên tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Tịch ly lại lần nữa giơ tay, nàng biết nơi này động tĩnh không nhỏ, cần thiết muốn nhanh chóng giải quyết nơi này chuyện phiền thoái tình. Nếu làm đều làm, cần gì phải dây dưa dây cả. Nhìn kêu đem khoan kiếm, nguyên tộc không khỏi nghĩ tới ra đời tới nay sinh hoạt. Hắn ở vô số thâu nguyên tộc cùng dị tộc chờ đợi hạ ra đời, mấy năm nay cũng là ở trong tộc sở hữu tộc nhân che chở hạ trưởng thành. Sở hữu tộc nhân đều đối hắn toát ra thiện ý, cái gì đều nhường hắn. Hắn là thâu nguyên tộc, dị tộc vương giả. Là dị tộc đối kháng tu sĩ hy vọng. Trong tộc vì đào tạo hắn, lãng phí nhiều ít tài nguyên. Đắc tội nhiều ít tu sĩ Thậm chí còn đắc tội mặt khác dị tộc. Những cái đó dị tộc chỉ là xem ở thâu nguyên tộc có vương giả phân thượng mới không có không có đối bọn họ nhất tộc làm cái gì. Nhưng nếu là hắn hôm nay bị này tu sĩ chém giết. Không. Hắn không thể như vậy ngã xuống. Không. Ngươi không thể giết ta. Ta là dị tộc vương giả. Ở ta trên người có lao tổ lưu lại ám ký. Ngươi nếu là dám giết ta. Khẳng định sẽ xúc động ân ký. Mặc kệ ngươi là ai, là cái gì tu vi. chạy trốn tới chân trời góc biển ta thâu nguyên tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi ta dị tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi nguyên bản còn cười hì hì tống vân đình sắc mặt cũng không khỏi biến đổi hắn nhìn lâu như vậy cũng suy đoán cái này dị tộc thân phận bất phàm rốt cuộc bị nhiều người như vậy bảo hộ cái kia xuất khiếu kỳ trưởng lão đều vì này ngã xuống chính là lại không có nghĩ vậy thế nhưng là này thâu nguyên tộc gần nhất mấy năm nay ra đời cái kia dị tộc vương giả nguyên tập rốt cuộc giống dị tộc mặt khác hai cái có vương giả tộc đàn Cái nào không phải đem vương giả giấu ở tộc đàn trung tâm bộ, vô số cao dai dị tộc trông coi. Tuy rằng cũng có vô số tu sĩ muốn tìm các loại cơ hội đi vào chém giết kia hai cái dị tộc vương giả, chính là đều không có đắc thủ. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này thâu nguyên tộc, lại là như vậy gần lớn. Bất quá, nếu là nơi này không có bị người phát hiện, nhưng thật ra khả năng trở thành một cái thích hợp ám mà bồi dưỡng phát triển địa phương. Chỉ tiếc người định không bằng trời định. Gặp bọn họ. mà nếu là thật sự như cái này dị tộc theo như lời như vậy cái này nguyên tập khả năng thật đúng là một cái phiền thoái tống vân đình không khỏi nhìn về phía tịch ly tịch ly đối thượng nguyên tập đôi mắt nguyên tập thấy tịch ly giơ lên khoan kiếm còn không có rơi xuống không khỏi trong mắt sinh ra mong đợi ngươi ngươi không thể giết ta giết ta chính ngươi cũng trốn không thoát không a Phụt. tống vân đình ánh mắt đều không khỏi đổi đổi. Và anh nguyên tập ngã xuống kia một khắc một cổ lực lượng từ nguyên tập giữa mày trôi ra là ai là ai thật lớn vẫn nộ tiếng vang lên chấn khai vô số phía chân trời tầng mây vùng này phía chân trời tầng mây đều không khỏi bị chấn ác còn tại đây phiến chiến trường tu sĩ cùng dị tộc đều không khỏi đại kinh thất sắc nhìn về phía phía chân trời vỡ thành từng mảnh vân đây là đại năng tức giận một bóng hình ở kia một tiếng lúc sau chậm rãi hình thành thống vân Đình trong lòng tức khắc một cái lộ bụng không nghĩ tới thật đúng là thật sự hơn nữa cái này nguyên tập trên người thế nhưng để lại nửa bước tiên nhân tu vi dị tộc đại năng một mặt thức thể phân thể thật lớn bất tích nhưng là này cũng đủ để thuyết minh này thâu nguyên tộc đối với cái này đã ngã xuống vương giả có bao nhiêu coi trọng chỉ là hiện giờ lại bị tịch ly sở chém giết tống vân Đình không khỏi trong lòng cười khổ nhìn hắn hôm nay cũng trốn không thoát tịch ly nhìn càng ngày càng ngưng thật kia mặt thân ảnh thâu nguyên tộc nửa bước tiên nhân phân thức thể tịch ly nhắm mắt trong tay huỳnh vương nâng lên lại lần nữa mở to mắt khi một đen một trắng trong ánh mắt, tựa hồ có một cái xoay tròn lốc xoáy. sinh tử luân hồi chạm thật lớn nhất kiếm phá không với anh thiên địa biến sắc sinh tử pháp tắc cùng kiểu u pháp tắc ở kiếm khí chung. lão giả mới mở đôi mắt cái gì đều còn không kịp xem liền cảm giác một đạo cực hạn nguy hiểm kiếm khí quét về phía chính mình giơ tay muốn cản tiệt tư lạc kiếm khí xuyên thấu qua thức thể không thức thể phảng phất đã chịu cái gì khủng bố công kích bị một chút rào toái Và anh. thức thể hoàn toàn tàn ra kiếm khí cùng mặt đất va chạm ầm ầm ầm dưới nền đất vỡ ra vừa ra từng sợi hắc khí nhìn phiêu phiêu đáng đáng thức thể tịch ly trong tay ngọn lửa rung động a sở hữu thức thể đều biến mất không thấy tống vân đình đồng tử mách xúc như vậy một cái đại năng thức thể đã bị chém giết lại còn có bị này tu sĩ ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn biến thành cho tàn một tia không lưu Thống Vân Đình không khỏi nuốt nước miếng. Hơn nữa người này tựa hồ còn có thể đủ vận dụng không gian chi lực. Thích ly đôi tay lại lần nữa lôi kéo. Nguyên bản bị tịch ly gấp ở bên nhau không gian hàng rào, bị phục hồi như cũ. Thích ly sắc mặt cũng có chút tái nhợt, Vừa mới kia một kích, là nàng lần đầu tiên sử dụng. Pháp tắc chi lực thêm thân, lực công kích bảo tăng. Hơn nữa, không phải mặt khác pháp tắc chi lực, là sinh tử pháp tắc chi lực. Mà nàng trên người cũng có kiểu lưu pháp tắc hơi thở. ưu pháp tắc trung chính là bao hàm chung luân hồi pháp tắc. Đối với loại này cùng loại thần thức hồn thể đồ vật, tất nhiên là đứng ở ưu thế phương. Mà nàng trước người này không gian gấp, là nàng lợi dụng không gian chi thuật sở hình thành, chính là vì phòng ngừa không có ở trước tiên chém giết kia thức thể, bị này phát hiện. Những cái đó lao quái vật thủ đoạn, chính là không thể coi thường. Nếu là không có ở trước tiên chém giết kia mặt thức thể, bị cùng loại gấp ở bên nhau không gian chi lực, còn có thể ngăn cản một vài người nọ tra xét. Nàng cũng có thể đủ có cơ hội rút lui Tịch ly nhanh chóng ăn xong một viên đan dược Lại từ trong cơ thể không gian hấp thụ một linh lực Nhưng thật ra so hấp thu lo lắng một loại ngoại vật nhanh rất nhiều Đại khái đây là hiện giờ không gian ở nàng trong cơ thể sinh thành chỗ tốt bãi Đồng thời, một chương vạn giảm truyền tống phụ lục hướng trên người một dán. Với anh Đồng thời vô số đùa chú bị tịch ly lấy trận pháp làm cơ sở, ném trời cao Tống Vân Đình bị tịch ly này một loạt không ngừng nghỉ động tác, làm cho sửng sốt Nhưng là ngay sau đó liền phản ứng lại đây, không khỏi cắn răng, vội vàng hướng chính mình trên người cũng dán mấy trương bùa chú, thân hình chật lẻ. Hai người rời khỏi sau, trên bầu trời bùa chú trận pháp, đột nhiên rơi xuống. Nguyên bản còn dư lại ít ỏi không có mấy khô khốc cây cối, nháy mắt bị hừng hực lửa lớn vây quanh. Sở hữu hổ cây cỏ mục đều biến mất, cho tàn phiêu hướng không trung. Và anh, một tiếng tiếng nổ mạnh, bị này phương động tĩnh tới rồi tu sĩ cùng dị tộc xa xa liền nhìn đến. Trên bầu trời dâng lên một cái mây nấm. Đó là tịch ly đặt ở nơi đó một chương nửa bước tiên nhân bùa chú nổ mạnh sở sinh ra. Tuy rằng đau lòng, chính là dị tộc chứng tuy rằng hủy diệt không sai biệt lắm, chính là còn có khả năng tồn tại vật chứng. Những cái đó dị tộc tiểu bối, có thể ở kia nguyên liên bị áp chế thời điểm, kịp thời xuất hiện, tịch ly không thể không hoài nghi, nơi đó mặt vô cùng có khả năng tồn tại nào đó giám thị đồ vật. Thì như thủy kính một loại, bảo kia bùa chú tuy rằng bà bối chính là cánh mạng càng thêm chân quý chương 724 trăm hai mươi dựa xác mà liền ở hai người rời đi không lâu lúc sau nơi này vực trên không nên đón mấy vị cường giả trong đó liền có dị tộc kia hai cái lao tổ hợp thể hậu kỳ nguyên trì hòa hợp thể trung kỳ nguyên khánh hai người nhìn nguyên bản hẳn là một mảnh rừng rậm căn cứ giờ phút này lại biến thành phế tích hết thể đều hóa thành cho bụi hai người tức khắc giận dữ cùng chi đi theo còn có mặt khác dị tộc hai cái trưởng lao thiên linh trùng hợp thể sơ kỳ thiên kỳ phi linh trùng hợp thể trung kỳ cam lương cùng tu sĩ này phương ba cái tu sĩ hợp thể sơ kỳ thân công hợp thể trung kỳ lý chuyển, hợp thể hậu kỳ tạ khải nguyên năm vị hợp thể kỳ giả nhìn nguyên Trì cùng nguyên khánh kia mãn nhãn không thể tin tưởng nơi này nguyên bản rốt cuộc là cái gì mấy cái hợp thể tu vi giả không khỏi sôi nổi suy đoán mà giờ phút này nguyên Trì cùng nguyên khánh thức thể nhanh chóng hướng về nguyên bản căn cứ mãn nhãn chính là thức thể đảo qua chỉ có cho tàn cái gì hoa cỏ cây cối đều không thấy mà dưới nền đất kia nói một khe lớn cũng ở tịch ly cuối cùng ném xuống kia trương nửa bước tiên nhân bừa chú hạ hoàn toàn điền bình địa đạo bên trong cái gì cơ quan thủy kính cũng hoàn toàn hóa thành cho tàn nguyên chỉ cùng nguyên khánh một cái trước mắt chuyển qua nguyên bản địa cung lối vào nơi đó cái gì đều không dư thừa hạ nơi này trừ bỏ bùa chú nổ mạnh hơi thở còn có nguyên liên tự hủy lưu lại hơi thở đãi bọn họ hai nhìn đến dưới nền đất trận pháp cơ quan cùng thủy kính toàn bộ đều bị tạc hủy lúc sau hoàn toàn bạo nộ là ai là ai? a, với thật lớn năng lượng đẩy ra vô số cho tàn, cho tàn liếc về phía trời cao, bay là tả. Nguyên chỉ ánh mắt âm u độc gác tới cực điểm, còn lại ở bên năm cái người vây xem, đều cảm nhận được hai người trên người kia ngập trời sắc ý. Nhìn nơi này có bí mật, chỉ tiếc nơi này đã bị san thành bình địa. Cam lương cùng thiên kỳ không khỏi liếc nhau, bọn họ cũng là ở cùng tu sĩ đàm phán thời điểm, phát hiện hai người sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó không quan tâm vào ra. Hơn nữa khi đó bên này phía chân trời trên không bị chấn nát tầng mây, bọn họ hai cái liền cùng đi này hai cái thâu nguyên tộc dị tộc lại đây nhìn xem. Đến nỗi kêu ba cái tu sĩ, hoàn toàn là vì phòng ngừa bọn họ dị tộc tại đây phiến trên chiến trường, nháo cái gì chuyện xấu, mới cùng lại đây. Hiện giờ, Nguyên chỉ cùng Nguyên Khánh bộ dáng thoạt nhìn đều có chút dò người, cũng không biết còn muốn hay không gọi bọn hắn hai cái trở về cùng tu sĩ đàm phán. Hiện giờ Quảng Hải thành chính là tụ tập vô số dị tộc cùng tu sĩ. Đều ở vì cái kia tiểu sắt thần có kẻ mặc cả. Nếu là bọn họ hai cái chiến lược đi rồi, bọn họ bên này lại muốn ít đi hai cái giúp đỡ. Chính là hiện tại xem kia Nguyên Chỉ cùng Nguyên Khánh bộ dáng, chỉ sợ. Nguyên Chỉ cùng Nguyên Khánh giờ phút này đã bị khí điên rồi, nếu không phải còn có cường đại thức thể lý chi ở, bọn họ khả năng đã không quan tâm bạo tẩu. Không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng nơi này bố trí như vậy nhiều chuẩn bị ở sau. Bọn họ cũng chỉ là rời đi không lâu. đi thảo phạt cái kia đánh chết bọn họ dị tộc vô số tiểu sát thần. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ này vừa đi, lại lần nữa trở về, căn cứ liền biến thành như vậy. Đi ra ngoài một chuyến, thảo phạt cái kia mới toát ra đầu tu sĩ thiên tài, chính là chính mình hang ổ đã bị người bưng. Kia! Kia bọn họ tiêu phí vô số tinh lực bảo bối bồi dưỡng ra tới vương giả, nguyên tập. Phúc! Nguyên Khánh Trung Quy là không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt đỏ bừng. Mặt khác năm cái người quan sát, Đồng thời cả kinh. Có thể đem một cái hợp thể kỳ dị tộc đại năng khí đến hộp máu, có thể thấy được sự tình nghiêm trọng tính. Nguyên chỉ tuy rằng không có hộc máu, nhưng là cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn đã bất chấp đi theo mặt khác dị tộc đi thảo phạt cái kia lao cái gì thiên đạo chi tử, cái gì tiểu sát thần. Hắn hiện tại liền muốn biết rốt cuộc là ai sát nhập bọn họ căn cứ. Nơi này hỏa hôi còn có độ ấm, chứng minh kia rời đi người, định là không có đi bao lâu. Còn có khả năng tìm được. Nếu là tìm được rồi, Nguyên tập tuy rằng bị bọn họ mấy năm nay kiểu dưỡng, chính là lại không ngu ngốc, nói không chừng còn sống. Lịch. Lịch. Lịch. Ba tiếng độc đáo tiếng kêu truyền khắp này phiến chiến trường, ngay sau đó mấy người ẩn ẩn nghe được có vô số hồi phục tiếng kêu. Mặt khác hai cái dị tộc sắc mặt có chút thay đổi. Bọn họ thâu nguyên tộc rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thế nhưng muốn toàn viên tìm tòi. Còn bất kể hậu quả. Nguyên chỉ. Cam lương nói còn không có nói xong. Liên đối thượng Nguyên chỉ cùng Nguyên Khánh kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt, không khỏi yên lặng nhắm lại miệng. Nguyên chỉ đôi mắt không khỏi nhìn về phía ở đây mặt khác ba cái tu sĩ. Hắn không khỏi đều có chút hoài nghi, có phải hay không này hết thể đều là này đó tu sĩ dở trò quỷ. Có phải hay không đã biết chút cái gì tin tức, sau đó liên hợp, cùng nhau lừa bị bọn họ, đem bọn họ điều khỏi, sau đó phái người tới nơi này. Tu sĩ không phải thích nhất chơi kia cái gì điệu hổ ly sơn chi kế sao. Ba cái tu sĩ cảm nhận được Nguyên Trì trên người sát ý, không khỏi cảnh giác. liền sợ này hai cái thâu nguyên tộc dị tộc đã chịu cái gì kích thích, không quan tâm nổi điên. Nguyên Trì hung hăng nhìn ba cái tu sĩ. Có phải hay không các người tu sĩ làm? Ba người liếm nhau, không rõ này Nguyên Trì đang nói cái gì, nhưng là cũng suy đoán nơi này phát sinh sự tình. Này Nguyên Trì cho rằng là bọn họ làm. Có phải hay không các người tu sĩ liên hợp làm? Đem chúng ta điều đi. Sau đó phái người sát nhập nơi này. Lý truyền những mày. Nguyên chỉ, ngươi ở phát cái gì điên? Nơi này phát sinh cái gì chúng ta như thế nào biết? Lại nói, nơi này không phải ngươi dị tộc bụng đi, các ngươi thâu nguyên tộc vi phạm điều ước, hướng ra phía ngoài khuyết trương. Không cần cho ta xả những cái đó có không? Nguyên chỉ nhìn nhìn ba người, thấy ba người trên mặt đích sắc có chút mê hoặc, lại còn có có chút tò mò. Nhìn như không giống làm bộ. Chính là liền tính là làm bộ, bọn họ tu sĩ khẳng định đều như hoa hảo. như thế nào sẽ biểu hiện ra ngoài các ngươi tốt nhất đừng làm ta phát hiện này hết thể đều là các ngươi liên hợp làm cục nếu không ta thâu nguyên tộc chính là khuynh tẫn toàn tộc chi lực cũng muốn cùng các ngươi đua cái cao thấp ba người sắc mặt không khỏi sôi nổi trịnh trọng lên tuy rằng chỉ là một cái thâu nguyên tộc vô pháp thật sự lay động toàn bộ từ du ba nghìn giới chính là sinh hoạt ở từ du ba nghìn giới dị tộc sớm đã ở vào một cái trên thuyền không có khả năng nhìn thâu nguyên tộc cùng tu sĩ này phương cứng đối cứng cũng không có khả năng thật sự mặc kệ Thâu Nguyên Tộc, nhiều lắm là Thâu Nguyên Tộc tổn thất nhiều một ít. Xem ra chuyện này đến thận trọng giải quyết, nếu không chỉ sợ sẽ khiến cho Dị Tộc cùng Tu Sĩ này phương bùng nổ một hồi đại chiến. Tịch Ly ở đệ nhất chương vạn giảm truyền tống phủ báo hỏng lúc sau lại dán lên đệ nhị loại vạn dặm truyền tống phủ. Chủ nhân, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Tịch Ly này một đường dựa vào đùa chú cùng tiến vào không gian, liên hợp hướng quang, tự nhiên cảm giác được bất quá ngắn ngủn thời gian, này ngoại giới biến hóa. Những cái đó nguyên bản khắp nơi phân tán dị tộc, có nhanh chóng rửa sát tư thế. Xem ra, là kia thâu nguyên tộc trưởng láo lao tổ phát hiện nơi đó. Hơn nữa, có phải vì những cái đó dị tộc báo thủ tư thế? Âm dương song sinh hỏa cũng không khỏi có chút lo lắng. Cũng không phải là sao, kia chính là nhân gia thâu nguyên tộc nhất tộc tiêu phí vô số tinh lực cùng tài lực thêm hiếm có vận khí đào tạo ra vương giả. mươi 725 su thế tất yếu. Hiện giờ kia ký thác này thâu nguyên tộc hy vọng vương giả. Vô số thiên tài đệ tử, một cái trưởng lão, còn có cái kia thoạt nhìn có chút đồ vật căn cứ, đều bị tịch ly hủy hoại. Cảm nhận được âm dương song sinh hoạt ý tưởng. Ngươi nhưng đừng nói bậy, kia trưởng lão cũng không phải là ta giết, là cái kia công dương giới nam tu. Hơn nữa này hết thảy, cũng coi như là chúng ta hai cái còn có kia mấy cái tiểu tu sĩ cộng đồng hủy. Nếu là không có cái kia nam tu kiềm chế giết cái kia trưởng lão, tuy rằng nàng không nhất định sẽ thua ở cái kia trưởng lão trên người. Nhưng là có khả năng cũng sẽ bởi vì không người kiềm chế, bỏ chạy đi mấy chỉ dị tộc. nay một khi làm kia chạy đi dị tộc cùng những cái đó dị tộc cao tầng tương lộ, khả năng liền phải có chút phiền phức. Kia chủ nhân, chúng ta hiện tại đi nơi nào? nay dọc theo đường đi, bọn họ cũng nghe tới rồi cái kia lời đồn. Tịch ly tự nhiên cũng nghĩ đến cái kia lời đồn, ở nghe được thời điểm, chỉ nghĩ nói một tiếng hoang đường đến cực điểm. a, thiên đạo chi tử. Nàng trước nay đều không tin có bọn họ nói cái gọi là thiên đạo chi tử, càng không tin chính mình là kia cái gọi là thiên đạo chi tử. Sinh tồn ở thiên đạo dưới vô số sinh linh, đến vận giả chính là thiên đạo chi tử sao? Kia không được vận giả đâu. Mỗi người đều có một người sinh, đều là chính mình vai chính. Cùng với nói là thiên đạo chi tử, không bằng nói ở nào đó riêng hạn, hoàn thành một chút sự tình, hoặc là có số phận duy trì. Bọn họ nói nàng, tựa hồ vẫn luôn đều vận khí thực hảo, những cái đó trải qua quá sinh tử. cũng biến thành thiên đạo cấp với chắc trở ha ha đến nỗi này nơi nào hiện giờ phía sau có dị tộc tìm chung quanh cái kia hủy hoại kia phiến cánh rừng người rồi sau đó mặt lại có những cái đó như hổ rình mùi dị tộc cùng tu sĩ tịch ly nghĩ nghĩ đi bụng bụng tịch ly ánh mắt lạnh lẽo bọn họ những cái đó dị tộc không phải muốn giết nàng sao một ít tu sĩ cũng có đem nàng đặt ở hỏa trên giá nướng tư thế đi tiên thành ngược lại là sẽ càng thêm nguy hiểm kia chủ nhân Trách môn không đi Tây Bộ sao? Tây Bộ, đương nhiên là muốn đi. Nhưng là những cái đó dị tộc cùng tu sĩ lại là như vậy muốn dùng nàng đương đàm phán lợi thế, nàng lại như thế nào hảo trở về cho hắn mẹ trợ hứng đâu? Cảm nhận được tịch ly ý tưởng, âm dương song sinh hỏa không khỏi có chút khó hiểu. Chủ nhân, không phải còn có thương gia cùng tu la nhất tộc cho ngươi chống lưng sao? Bọn họ là đã từng cho ta chống lưng, bọn họ ở tu tiên giới cũng là rất cường đại, chính là không cần coi thường ích lợi hai chữ. ích lợi. từ xưa tiền tài động lòng người. Bọn họ có lẽ tưởng che chở ta, nhưng là cũng luôn có người không muốn. Hai nhà bên trong luôn có người cùng ta không thân chẳng quen, chỉ là một tầng quan hệ, liền phải chịu trách nhiệm cùng thiên hạ là địch nguy hiểm che chở ta. Hơn nữa, bọn họ cũng không phải một người, gánh khởi một cái tộc đàn thời điểm, cùng vinh hoa chung tổn hại, có đôi khi người cầm quyền cũng không phải có thể tùy tâm sử dụng. Đây là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn sao. Âm dương song sinh hỏa trong lòng có chút ngẹn quất, Hắn có đôi khi thực hâm mộ nhân tu, nhưng là có đôi khi cũng thực chán ghét nhân tu. Chính là, chủ nhân, không phải thường xuyên nói trên đời này có người tốt cũng có người xấu sao. Chủ nhân vì những cái đó tu sĩ làm nhiều như vậy, nếu là người trong thiên hạ đều là như vậy, như vậy che chở bọn họ có tác dụng gì? Chi bằng không cần che chở bọn họ. Chủ nhân mệnh bọn họ thủ. Thế gian âm dương cân bằng, tự nhiên có người tốt cũng có người xấu. Chính là hiện giờ tu tiên giới khắp nơi phân tán. Không có tụ lại ở bên nhau các tu sĩ, chính là năm bẻ bảy mảng, muốn che chở một cái dị tộc đều phải đánh chết người, muốn trả giá đại giới quá lớn. Nàng tất nhiên là biết một ít người ý tưởng. Nếu là có thể dùng một người, đổi lấy càng nhiều người tánh mạng, thậm chí là vô số sinh linh tánh mạng. Ở chính xác thời điểm, không gì đáng trách. Nàng cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là nếu là vì trốn tránh, vì không nghĩ trả giá. Liên tưởng người khác đỉnh thiên địa, đó là không có khả năng sự tình. Chủ nhân kia bọn họ rõ ràng nơi trốn đều đã chịu dị tộc cước hiếp, vì sao không tụ lại ở bên nhau, cộng đồng đối kháng dị tộc. Vì cái gì? Thương diễn sắc mặt âm hàn nhìn đối diện một đám tu sĩ. Muốn dùng nhà ta tiểu bối câu cá, chư vị nhưng thật ra hảo ra mặt, thật can đảm tử. Thương diễn uy áp nghiền áp xuống dưới, vô số tu sĩ biến sắc mặt, nhưng là lại bị một vị bạch mi đạo nhân, đỡ khai. Thương diễn, hỏa khí chưa có lớn như vậy. Thiên thương ánh mắt bất thiện nhìn về phía tất công hoài Lao đạo. chớ có thịt không cắt ở trên người mình, không đau lòng. Thất công hoài hơi hơi liễm hạ mặt mày. Thương đạo hữu, không phải đang ngồi chư vị muốn vị kia tiểu đạo hữu đi đương biên ngắm, mà là hiện giờ này là xu thế tất yếu. Thương Diễn đều bị khí cười. Xu thế tất yếu? Lao đạo, ngươi sợ là hàng năm bế quan, tu ngươi kia cái gọi là thiên tri đạo, tu luyện ngu đi. Cái gì là xu thế tất yếu? Các ngươi nói cho ta cái gì là xu thế tất yếu? Thương Diễn ánh mắt đảo qua ở đây tu sĩ. này đó tu sĩ đại bộ phận đều là một phương thế lực người chủ trì trưởng quản một phương thế giới ngày thường cũng là đức cao vọng trọng tiên phong đạo cốt bộ giáng chính là giờ phút này thường diễn nhìn bọn họ chỉ cảm thấy không khí dị thường xu thế tất yếu các ngươi không nói khiến cho ta thường diễn tới nói cho các ngươi cái gọi là xu thế tất yếu là cái gì vô số tu sĩ đối kháng mấy trăm vạn năm đều không có kết quả hy sinh vô số thiên tài hy sinh vô số tu sĩ hy sinh vô số sinh linh đều không có được đến thắng lợi thoái nhượng, nhường nhịn, cầu cân bằng, cầu trường kỳ phát triển, ha ha ha, vườn cười, buồn cười đến cực điểm, nhẫn nhẫn nhẫn, vô số tiền bối thi cốt thi hải trồng chất thành sơn, chính là hiện giờ từ du 3.000 giới đâu, từng khối đại lục không ngừng bị dị tộc cống hiến, một đám tiểu thế giới vô số sinh linh rơi vào dị tộc, trở thành đồ ăn, sống không bằng chết, thi hoành khắp nơi, khắp nơi rên rỉ, vô gia không quen, đưa mắt nhìn lại, Nơi nào là tiên cảnh? Hiện giờ tu tiên giới không phải tiên cảnh. Nói là tiên, đều là vũ nhục một cái tiên tự. Nơi này chính là một chỗ tu la tràng. Mà các ngươi đâu? Các ngươi đang làm cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì cho rằng, các ngươi cùng các ngươi tổ tông nỗ lực mấy trăm vạn năm đều không có được đến thắng lợi, dùng một cái tiểu tu sĩ tánh mạng có thể đổi lấy. Người khác sắc mặt có chút khó coi. Thương diễn, ta chờ đều không phải là là này chờ ý tứ. Không phải ý tứ này. Đó là có ý tứ gì? Không cần nói cho ta, các ngươi đem nàng đẩy ra đi, là phải bảo vệ nàng. Không phải vì cái gọi là ích lợi. Phía dưới người sắc mặt càng thêm khó coi. Thất công hoài khe như mày. Thương đạo hữu, lao đạo cũng đều không phải là muốn phản bác ngươi ý tứ, nhưng là, nô chờ đem tịch tiểu đạo hữu đẩy ra đi, chỉ là vì thắng lấy càng nhiều thời giờ. Ha ha ha! Thắng lấy càng nhiều thời giờ. Cái gì thời gian, kéo dài hơi tàn thời gian sao? Thương đạo hữu, Như thế nào, đều phải làm, còn sợ ta nói ra. Thương đạo hữu, ta biết tâm tình của ngươi, nhưng là nói vậy ngươi cũng được đến hiện giờ tu tiên giới gần nhất tin tức. Thương diễn cắn răng, sắc mặt khó coi. Thương đạo hữu, tiên giới tin tức, đang ngồi chư vị đều có biết một vài. Chương 726 Tiên giới tin tức Thương diễn ngực như là tích góp vô số khẩu buồn bực. Bọn họ Vu tộc vốn là cùng kia tiên giới một ít gia tộc có chút tấn đoán. Hơn nữa đã từng Vu thần kết cục. Vô số vu tộc ngã xuống, làm Thương Diễn thực sự chán ghét cái này cái gọi là Đại Nghĩa. Mỗi khi có chuyện gì thời điểm, cái này Đại Nghĩa liền áp bọn họ đá bất quá đi. Hy sinh vô số thế hệ, thành toàn vô số sinh linh, cuối cùng đâu? Thất công hoài thở dài. Thương Diễn, ta biết ngươi khó chịu. Bọn họ ai không khó chịu? Đã từng ngã xuống tổ tiên cũng là bọn họ thân nhân. Hiện giờ cùng dị tộc chém giết rất nhiều đệ tử, cũng là bọn họ thân nhân. Bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới cùng dị tộc liều chết một bác, chính là liều chết một bác các tổ tiên đều không có. Dị tộc không có tiêu diệt rớt, cũng không có bị đổi đi. Các tổ tiên dùng sinh mệnh đổi lấy cũng là thời gian. Hiện giờ nếu là có thể dùng một người đổi lấy thời gian, không cần hy sinh vô số tu sĩ, bọn họ. Cung Long Trạch nhìn nhìn sắc mặt khó coi thương diễn. Thương diễn, ngươi yên tâm, chúng ta chỉ là đem nàng đẩy ra hấp dẫn một chút dị tộc ánh mắt, hắn an toàn chúng ta sẽ phái tiên minh người nhìn. hiện giờ tiên giới thật vất vả tìm được cho rằng thần tộc hậu duệ, hơn nữa huyết mạch độ dày không thấp tu sĩ, chỉ cần chúng ta lại kiên trì kiên trì. Thương diễn ngực dầu dĩ, hắn tự nhiên là biết bọn người kia đang nói cái gì. Thần tộc hậu duệ, huyết mạch độ dày không thấp, nhà hắn cái kia tiểu nha đầu cũng là, chính là bọn họ muốn bằng vào cái này liền mở ra cựu thiên đỉnh. Thương diễn cảm thấy có chút si nhân nói dỡn. Cựu thiên đỉnh sụp đổ, bọn họ chỉ cho rằng là lực lượng sở dẫn tới sao? Thương diễn không cảm thấy. Nơi đó cũng không phải là đơn giản như vậy địa phương Mà tu tiên giới tin tức Trừ bỏ cái kia tìm được thần tộc huyết mạch tu sĩ này Một cái tin tức tốt ở ngoài Cơ hồ tất cả đều là tin tức xấu Dị tộc ở trên chiến trường Công chiếm mấy chục tòa tiên thành Dị tộc lại có chi đội muốn mở ra khắp nơi tiểu thế giới không gian hàng rào Dị tộc đã biết từ du 3.000 thế giới xuất hiện ba cái vương giả tin tức Hơn nữa muốn phái dị tộc xuống dưới chi viện đào tạo kia vương giả Chúng ta đấu tranh quá Cũng nguyện ý giống như các tiền bối giống nhau hy sinh, chính là đều không có dùng, tiêu diệt này một đám dị tộc, lại tới tiếp theo phê dị tộc. Chi bằng cùng này đó dị tộc vẫn duy trì tương đối cân bằng, ít nhất trong mấy năm nay chung, bọn họ đối tiến vào thế giới này dị tộc xem như hiểu tận gốc dễ. Chỉ cần lại chờ một chút, chờ đến cửu thiên đỉnh bị mở ra. Sở hữu sinh linh đều được cứu rồi. Hiện tại bọn họ thiếu chính là thời gian. Những cái đó dị tộc đối với thiên đạo chi tử thập phần chấp nhất. Đem tịch ly đạo hữu đặt ở minh mắt chỗ, hấp dẫn dị tộc ánh mắt, cùng hòa lực. Bọn họ là có thể đủ có nhiều hơn thời gian cùng cơ hội. Trinh thẩm chi đối với thương diễn thở dài. Tin tưởng tịch ly đạo hữu nếu là biết chuyện này ngọn nguồn cũng là sẽ không cự tuyệt. Thương diễn trong lòng tựa hồ nghẹn một hơi, làm hắn khó chịu lợi hại. Nhưng là hắn lại không thể đem tịch ly thân phận bại lộ ra tới, thậm chí là bọn họ thường ra chi tiết đều không thể bại lộ ra tới. Hắn không tin. Lúc trước đại chiến thật sự không có lưu lại mặt khắc thần tộc Hậu Duệ. Mấy năm nay cũng không phải không có gặp được quá một ít có chút vấn đề, chỉ là đại gia ở nào đó sự tình thượng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hiện giờ tiên giới đem sở hữu hy vọng ký thác ở cái kia thần tộc Hậu Duệ thượng, hắn không biết phải nói là chính bọn họ đang an ủi chính bọn họ, vẫn là đang an ủi người trong thiên hạ. Cũng hoặc là cái kia thần tộc Hậu Duệ thật sự như vậy lợi hại, làm những cái đó tiên nhân tin tưởng hắn có thể mở ra cựu thiên đỉnh. Đủ loại ý tưởng cảm xúc làm thương diễn càng thêm bực bội khó chịu. Phanh! Thương diễn quăng ngã bàn, trên bàn vật phẩm trang sức chia 5 xe 7, mà đối diện trình thẩm chi cũng bị vỡ ra mảnh nhỏ chạm vào mặt sáng mày cho, mắt xưng mũi tím. Trận này hội nghị cuối cùng tan dã trong không vui. Thích ly cùng hướng quăng thay phiên lên đường. Âm dương song sinh hỏa nhìn hai người vất vả, không khỏi linh quang trận lóe. Chủ nhân, ta cảm thấy, chúng ta có thể mở ra hồn giới kết giới, đi nơi đó mặt trốn một trốn. như vậy cũng không đến mức muốn như vậy mệt hơn nữa dị tộc bụng chính là tụ tập vô số dị tộc Thích ly nhanh chóng uống xong linh cửu ăn xong linh cơm nàng cùng hướng quang đều phải tranh thủ thời gian ở những người đó cùng dị tộc còn không có phản ứng lại đây phía trước tới nơi tương đối an toàn hôn giới tuy rằng khả năng so với bên ngoài muốn an toàn rất nhiều nhưng là trước kia tiến vào cái kia hôn giới bên trong tồn tại rất nhiều khuyết tật nơi đó thiên đạo pháp tắc khả năng so ngoại giới còn nếu không hoàn thiện nếu là bị người nhận thấy được cái gì nơi đó tình huống khả năng sẽ càng thêm thảm thiết từ đủ loại hiện tượng cùng chính mình trên người pháp tắc chi lực tới xem cái này tiểu thiên thế giới cũng có chút vấn đề tịch ly phủ quyết đi hồn giới nếu những cái đó dị tộc cùng tu sĩ thả ra nàng là thiên đạo chi tử nói liền sẽ không như vậy dễ dàng buông tha nàng tịch ly mặt mày thâm trầm đã quên quên phía chân trời đột nhiên trong đầu linh quang trận lóe nàng nhớ rõ tu tiên giới có một cái tuyệt đối an toàn địa phương thiên thương tựa cảm giác được tịch ly ý tưởng Chủ nhân, ngươi là nói, thời không trường hà. Đối, chính là thời không trường hà. Thời không trường hà ở từ du ba nghìn giới phía đông bắc, hiện giờ nàng còn thân ở tây bộ chiến trường nội, muốn đi thời không trường hà, nếu không kéo dài qua toàn bộ trung bộ thế giới, nếu không từ bắc bộ, đường vòng đông bắc bộ thời không trường hà. Mà thiên thương cùng âm dương song sinh hỏa đều không khỏi đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ hãi, tịch ly vì báo thủ, trực tiếp sát nhập tây bộ chiến trường. Đi tìm những người đó tính sổ. Thích Ly không có làm như vậy, nhưng là cũng không đại biểu từ bỏ. Ở tu tiên giới sinh sống lâu như vậy, nàng minh bạch, có đôi khi, trực tiếp xông lên đi, chính là nhiều thảo bị thương, thậm chí muốn ném mệnh. Mà giờ phút này, Phu không Chín giới. Phu không Chín giới tu tiên liên minh người tụ tập ở tổng bộ, nhìn cái kia đều đi qua vài thập niên, mới phát lại đây tin tức. Vị kia đột nhiên phát tin tức lại đây, là tính toán như thế nào. Phu không Chín giới tu sĩ đều có chút nôn nóng. Tiểu sát thần tên tuổi ở phù không giới có đặc thù ý nghĩa. Những người đó nói thiên đạo chi tử, bọn họ đại bộ phận người đều là không tin. Kiến thức kia nơi gọi thiên đạo chi tử ván cờ lúc sau, bọn họ đối với thiên đạo chi tử loại này cách nói, ngược lại không tin rất nhiều. Nghe nói lúc trước cái kia trọng nguyên giới lê tích chính là cái gọi là thiên đạo chi tử, chính là cuối cùng đâu. Cùng với nói tịch ly là thiên đạo chi tử, bọn họ càng tin tưởng tịch ly là cái kia biến số. Đại đạo ba nghìn, người độn thứ nhất. Nếu là tịch ly chính là cái kia một, cái này ý tưởng ở một ít nhân tâm chung quanh quẩn, nhưng là bọn họ lại sẽ không nói với người ngoài nói. Phu không chín rơi chú định cùng dị tộc không chết không ngừng. Những người đó đối đại dị tộc cái nhìn cùng cách làm, bọn họ vô pháp cùng bọn họ chân chính đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Diệp đàn nhìn truyền âm lệnh bài nội dung, lo lắng nhiều ngày xuống dưới tâm tình, rốt cuộc được đến một kia bằng thẳng. Có thể phát tin tức cấp tiên minh, chứng minh vị kia tình cảnh hiện tại không có bọn họ tưởng như vậy không xong. Nhưng là bọn họ cũng không thể tiếp tục tùy ý những người đó đi xuống. mươi 727 Thời Không Trường Hà Thịch Ly Tiểu Hữu phát tin tức, mọi người xem vừa thấy đi. Diệp đàn đem kia truyền âm lệnh bài đưa cho ở đây sở hữu tu sĩ. phu không chín giới sở hữu thế lực người cầm quyền cơ hồ đều ở chỗ này. Tuy rằng ngày thường cũng có bất hòa, nhưng là bọn họ vẫn là có thể minh bạch ở trái phải rõ ràng phía trước nên làm như thế nào. Đặc biệt là quan hệ đến bọn họ dựng thân chỗ, quan hệ đến đang ngồi mọi người ích lợi. đại sở hữu tu sĩ sau khi xem xong không khỏi ánh mắt biến hóa diệp đàn nhìn đến bọn họ ánh mắt minh bạch bọn họ suy nghĩ cái gì chư vị thịch ly tiểu hữu nói không có sai từ chúng ta phủ không giới trở về từ du ba giới bắt đầu chúng ta bởi vì khuyết thiếu chân chính cao dài thực lực giả tuy rằng được đến một ít thực lực cùng tu sĩ trợ giúp nhưng là so sánh với chư vị đều minh bạch kia càng có rất nhiều ích lợi liên lụy hơn nữa chúng ta phủ không chín giới tu sĩ vừa ra tay liền lập hạ một cái ra vai phủ đầu kinh sợ ở rất nhiều người chúng ta phủ không chín giới mới được đến chiếm khi thời gian chính là này không phải kế lâu dài chính là chỉ cần hiện giờ từ du ba nghìn giới từ tiên giới được đến tin tức cũng là phần lớn tranh trách môn bọn họ trở về so với kia chút tân sinh thành đại lục cường đại quá nhiều hơn nữa phủ không chín giới tu sĩ tại ngoại giới nhìn đều là xương cứng cũng thật là những cái đó từ du ba nghìn giới tu sĩ đề phòng bọn họ sợ hãi bọn họ cướp đoạt bọn họ ích lợi Chính là lại mơ ước bọn họ phù không chín giới tài nguyên. Nếu là thời gian dài đi xuống, phù không giới nhất định sẽ lâm vào bị động. Chư vị, muốn phù không giới ở từ du 3.000 giới vĩnh thế sinh tồn đi xuống. Muốn thẳng khởi sống lưng dựa chính chúng ta. Phù không giới không thể không đứng lên. Chúng ta muốn cùng ngoại giới tranh một tranh. Mọi người nghĩ đến trong ngọc giản nội dung, đều có chút dao động. Đúng vậy. Hiện giờ dị tộc cùng từ du 3.000 giới tu sĩ liên lụy ở bên nhau. Những người đó chịu thua nhiều. Đã đem kia coi như một loại thái độ bình thường. Lâu dài di vãng, tu tiên giới nhất định sẽ bị như tầm ăn lên hầu như không còn. Bọn họ phù không giới sinh tồn ở cái này tiểu thiên thế giới chung. Cũng chú định trốn bất quá. Cùng với tin tưởng những cái đó tu sĩ. Tin tưởng kia xa ở không biết nhiều ít khoảng cách ở ngoài tiên giới tu sĩ nói. Bọn họ vẫn là muốn trước tin tưởng chính mình. Gặp được nguy hiểm thời điểm, có thể cứu bọn họ phù không giới là chính bọn họ. Người khác trợ giúp. Vĩnh viễn đều là nước xa không cứu được lửa gần. Đem chính mình hy vọng giao cho người khác, cùng đem chính mình sinh sắt quyền to đặt ở ở trong tay người khác có gì khác nhau. Hơn nữa, phụ không giới trước nay đều không chỉ là bọn họ đang ngồi những người này. Nơi này còn có bọn họ thân nhân, đồng môn, huynh đệ, còn có vô số sinh linh. Hảo! Chúng ta tranh thượng một tranh. thẩm thính đạo hữu, các ngươi chiến thiên các có thể tìm hiểu đến Tây Bộ Đích sắc tạc tin tức sao? thẩm thính đứng lên! Có thể! mấy năm nay chiến thiên các tuy rằng cùng từ du 3.000 giới chiến thiên các lại lần nữa liền đến cùng nhau nhưng là phụ không chín giới chiến thiên các lại là không giống nhau những người đó còn từng nghĩ tới phái chiến thiên các mặt khác trưởng lão tiến vào phụ không giới bị phụ không chín giới toàn bộ tu sĩ chống lại sau mới không thể không từ bỏ thầm thính đối với này đó đã từng giữ gìn bọn họ người trong lòng là cảm kích lúc trước bị xa lánh thậm chí áp bách khi chính là toàn bộ phụ không chín giới cho hắn làm hậu thuẫn khi đó hắn liền thề Cùng phụ không chín giới cùng tồn vong. Cho nên mấy năm nay, hắn chẳng những làm phụ không chín giới chiến thiên các thế lực đi hướng từ du 3.000 giới các thế giới khác. Tuy rằng còn so ra kém những cái đó trung đại hình thế lực, nhưng là cũng là có chút tác dụng. Tây bộ nơi đó, cũng là có chiến thiên các người, muốn từ nơi nào được đến một ít tin tức, vẫn là có thể. Hảo! Chư vị, từ hôm nay trở đi, phụ không giới, đứng lên! Diệp đàn vui mừng nhìn ở đây sở hữu tu sĩ. Trong mắt không khỏi có chút lão lệ tung hành. Nhiều năm như vậy, lần này hội nghị to lớn, tụ tập vô số người cầm quyền. Đã từng bọn họ tụ tập ở điện phủ bên trong, nào thứ không có phản đối khắc khẩu. Chính là lần này không có. Bọn họ những người này là thật sự đem phủ không chín giới coi như ra. Phủ không chín giới đã so với kia chút cái gọi là ích lợi, quan trọng nhiều. Đem chính mình ra giao cho những người khác, đặc biệt là còn có dị tộc nhìn trộm, như thế nào có thể. Hôm nay đủ loại. Làm hắn như vậy một cái sớm đã không hề tuổi trẻ lao giả, đều có chút máu sôi trào. Nếu là hôm nay có người phản đối, liền tính toàn bộ người phản đối, hắn diệt đàn đều sẽ đáp ứng vị kia tiểu sắt thần tình cầu. Nàng một cái ngoại giới tu sĩ đều có thể đủ như thế yêu quý phụ không chín giới, hắn một cái sinh trưởng ở địa phương phù không giới tu sĩ lại như thế nào có thể không yêu. huống chi, vị kia tuy rằng có chút đặc thù, nhưng là sớm đã ở bất chi bất giác chung, cùng phụ không chín giới liên hệ ở bên nhau. Thiên đạo chi tử hắn không biết có phải hay không, nhưng là hắn lại biết, người kia là phụ không chín giới hải tử. cung phu không giới cùng một nhịp thở. Vạn đạo tông. Thành quân nhìn trong tay truyền âm lệnh bài, trong mắt thư tác. Hắn đệ tử A. Rõ ràng đều tới rồi từ du ba nghìn giới, bọn họ một đường đi tới, khoảng cách tiên giới liền còn kém như vậy một chút, chính là ông trời tựa hồ chính là không nghĩ muốn nàng đệ tử ngừng lại xuống dưới. Lần lượt nguy hiểm, một lần so một lần nghiêm trọng. bao nhiêu lần hắn khó chịu oán giận những cái đó tu sĩ chính là hắn càng thêm đoán hận chính mình vô năng liền chính mình đệ tử đều hộ không được một lần lại một lần bất quá cũng may lúc này đây nàng đệ tử rốt cuộc không hề là một người thành quân nhắm mắt nha đầu ngốc rốt cuộc biết nếu không một người kháng hạ sở hữu làm vũ nhìn sư phó sư phó ta cũng muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm nhiều năm như vậy phụ không chín giới mặt ngoài nhìn bình thản chính là ngầm nhưng vẫn sóng ngầm mãnh liệt những cái đó nhìn trộm phụ không chín giới tu sĩ trước nay đều không có đánh mất quá những cái đó tâm tư đại sư huynh bị trác ra người mang đi sư phó cùng các sư thúc không có ngăn đón nói là nơi đó càng có lợi cho đại sư huynh tu luyện tiểu sư mội đi ra ngoài tiến vào thương gia nguyên bản cho rằng có thương gia cùng tu la nhất tộc che chở nhà hắn tiểu sư mội rốt cuộc có thể thanh thản ổn định trưởng thành tu luyện thậm chí có thể ở tu tiên giới đi ngang đương một cái vô ưu vô lự ăn chơi chắc táng chính là không nghĩ tới Bất quá ngắn ngủn vài thập niên, hắn tiểu sư mội lại đã xảy ra chuyện. Hiện giờ tây bộ chiến trường có bao nhiêu dị tộc. Hắn không dám tưởng tượng hắn tiểu sư mội giờ phút này quá như thế nào. Những người đó đem nàng đặt ở hỏa thượng nướng, hắn không thể ép khô nàng cuối cùng một giọt nước luộc. Mà hắn, thanh quân ngẩng đầu, nhìn nhà mình cái này đệ tử. Có chút vui mừng. Ở hắn đông đảo đệ tử Trung, đại khái chính là vị này đệ tử, là nhất trung quy trung cụ Ngay thương trừ bỏ thích ở chủ phong trong động phủ luyện khí ở ngoài, liền không có cái gì dư thừa yêu thích cùng ý tưởng. Thành quân sở sở Lam Vũ đầu. Lam Vũ, muốn đi liền đi thôi. Lam Vũ tự nhiên là được đến tông môn chia phía dưới đệ tử tin tức. Phu không giới muốn đứng lên, không phải một cái hai người sự tình. Hắn là một cái luyện khí, không có bao lơn chiến đấu bản lĩnh, cũng không có gì mưu lược bản lĩnh, chính là hắn có thể khuynh tấn toàn lực cấp những cái đó thượng chiến trường tu sĩ luyện chế pháp khí. Thích ly giấu ở vân linh phía trên, nhìn phía dưới mấy cái thành trì. Âm dương song sinh hỏa có chút tò mò, không phải nói muốn đi đông bắc bộ thời không trường hà sao. Xin nghỉ. a Ba a đi, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, cho chính mình thỉnh một ngày giả, hôm nay đổi mới, mặt sau bổ trở về. Cảm ơn. mươi 728 lan tràn. Đương nhiên muốn đi thời không trường hà. Nhưng là thời không trường hà tuy rằng an toàn, chính là đó là tương đối với dị tộc cùng tu sĩ này phương mà nói. Liên như vậy bị buộc tiến vào đến thời không sông dài. Dù sao cũng phải cho bọn hắn lưu lại một chút đồ vật không phải. Chủ nhân ngươi muốn làm cái gì? Nửa canh giờ lúc sau. Tây bộ chiến trường một chỗ chiến trường chỗ. Về anh. Tiếng nổ mạnh đinh thai nhức ốc. a Nguyên Kiệt phẫn nộ gào giống. Là ai? Là ai? Rốt cuộc là ai? Phía dưới dị tộc đều có chút sợ hãi nhìn cái này trưởng lão Phía dưới một ít cấp thấp dị tộc đã có bị vị này trưởng lao mất khống chế hạ đánh chết. Nguyên Kiệt bốn phía đã chống không một con dị tộc, đánh giá cấp thấp dị tộc đều sợ đã chịu nguyên Kiệt bạo nộ lôi kéo, mà ở chúng dị tộc thật cẩn thận nhìn chăm chú hạ, cách đó không xa một tòa tiên thành thượng, đó là bọn họ dị tộc gần nhất chiếm lĩnh phía tây chiến trường một tòa tiên thành. Mà giờ phút này, nơi đó đang có một khối lưu ảnh ngọc, mà lưu ảnh ngọc người trên, không, phải nói là dị tộc, hắn trường lớn một đôi mắt, mãn nhãn không thể tin tưởng, cái kia trường lớn con mắt, có vẻ có chút chết không nhắm mắt dị tộc. Có lẽ một ít cấp thấp dị tộc không quen biết, nhưng là có một ít dị tộc lại là nhận thức. Thâu nguyên tộc nằm gần đây cái kia vương giả nguyên tộc. Một ít tộc khác dị tộc liên tưởng đến gần nhất thâu nguyên tộc động tính, không khỏi sôi nổi sướng suốt. Mấy ngày nay, thâu nguyên tộc trên giới, mặc kệ là cấp thấp luyện khí giả, vẫn là tới hợp thể kỳ thâu nguyên tộc, đều xuất động. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia thâu nguyên tộc tâm tâm niệm niệm bồi dưỡng dị tộc vương giả, bị người cấp đánh chết Chính là bị an bài ở thâu nguyên tộc trung tâm bộ vương giả nguyên tập lại như thế nào sẽ bị người đánh chết. Hơn nữa kia đánh chết người đến trước mắt hẳn là vẫn là không có tìm được. Hiện giờ, này nguyên tập thê thảm bộ dáng, lại ở thâu nguyên tộc tìm lâu như vậy đều không có bất luận cái gì tin tức đương khẩu, xuất hiện. Này không phải công khai khiêu khích sao. Giết cái kia nguyên tập rốt cuộc là thần thánh phương nào. Mà theo nguyên kiệt gầm lên giận dữ, cách xa nhau không xa một tòa tiên thành lại lần nữa xuất hiện năng lượng dao động. tiếp theo là có thứ gì vỡ vụn thanh âm cảm nhận được quen thuộc dao động thanh chúng dị tộc không khỏi sôi nổi nhìn nhau chỉ là còn không đợi bọn họ có điều phản ứng liên tiếp năng lượng dao động xuất hiện nguyên tập nhìn nhìn này một mảnh thiên bị chấn nát tầng lây không khỏi trong lòng đột nhiên nhảy dự liên ở chúng tu sĩ cùng dị tộc trong lòng âm thầm nghiền ngẫm thời điểm một tiếng sắc nhọn thanh âm truyền khắp toàn bộ tây bộ chiến trường ngay cả ở tây nam bộ cùng tây bắc bộ một ít dị tộc nghe thế mơ hồ thanh âm sau đều không khỏi dừng động tác đây là thâu nguyên tộc tối cao mệnh lệnh đây là đã xảy ra sự tình gì âm dương song sinh hỏa nhìn ngồi ở vân linh mặt trên tịch ly không khỏi sắc mặt phức tạp cũng liền hắn vị này chủ nhân lá gan dám lớn như vậy thế nhưng trắng trận táo bạo khiêu khích dị tộc chủ nhân ngươi sẽ không sợ thâu nguyên tộc không quan tâm ngăn trở sở hữu cửa ra vào đến lúc đó bọn họ đã có thể không hào thoát thân tịch ly ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút từ du 3.000 thế giới an toàn địa phương có không ít nhưng là đối với nàng cùng cái kia đánh chết dị tộc vương giả kẻ thần bí mà nói, đều không phải chân chính an toàn mảnh đất. Chỉ có cái kia cùng ngoại giới ngăn cách, không quan hệ tu vi, thân phận, chỉ nói vận khí thời không trường hà, mới là an toàn nhất địa phương. Có thể nghĩ vậy một chút người cùng dị tộc đều không ở số ít. Chủ nhân, nếu ngươi đều biết như thế, ngươi cũng không sợ những cái đó dị tộc thật sự bị buộc nóng nảy, không quan tâm nhảy vào thời không trường hà. Nơi đó tuy rằng hạn chế sở hữu tu vi, nhưng là dị tộc nhân số nhiều. Hơn nữa nơi đó cũng không phải không có lỗ hổng có thể toản. Tịch ly thân hình nhanh chóng hướng về Đông Bắc Bộ đi trước, dọc theo đường đi các loại chạy trốn thủ đoạn đều dùng tới, dùng để mê hoặc những cái đó muốn truy tung người. Mà liên ở tịch ly rời đi tháng thứ ba, theo nguyên tộc liên hợp mặt khác mấy cái dị tộc, đều không có ở tây bộ chiến trường tìm được kia giết hại vương giả kẻ thần bí, cùng cái kia thiên đạo chi tử tịch ly sau, dị tộc không khỏi nghĩ lại lên. Bọn họ đã coi như thảm thức tìm tòi Ngay cả luôn luôn kiên cường cùng dị tộc ngạnh giang lương hải xuyên Đều bị bức bách làm cho bọn họ lục soát một lần quảng hải thành Bọn họ như cũ cái gì đều không có phát hiện Bất quá cũng bởi vì lúc này đây tìm tòi hành động Dị tộc thực lực bị một ít người có tâm phát hiện Dị tộc binh lực cùng thực lực Xa xa ở tu sĩ phòng trường phạm vi ở ngoài Nhiều năm như vậy Dị tộc vẫn luôn nói Từng người mạnh khỏe Tìm kiếm cân bằng vẫn luôn là cái biểu hiện giả dối Bọn họ vẫn luôn ngầm bồi dưỡng binh lực Những cái đó không ngừng bị tuân ra bí mật căn cứ, những cái đó thống kê ra bị sát hại nhân số, những cái đó dị tộc mấy năm nay sau lưng làm sự tình. Theo từng cái bị tuân ra, chúng tu sĩ ổ lên. Nguyên lai tu tiên giới mặt ngoài hòa bình vẫn luôn là cái biểu hiện giả dối. Dị tộc trước nay đều không có nghĩ tới tưởng ăn không có việc gì, bọn họ trước nay đều không có từ bỏ quá xâm lấn từ du ba nghìn giới, cũng trước nay đều không có tính toán cùng này phiến thế giới sinh linh cộng sinh tồn. Ngược lại là bọn họ này một phương. vẫn luôn ở nhường nhịp. Hy sinh vô số tu sĩ đổi lấy lại là biểu hiện giả dối hòa bình. Bọn họ đồng bọn, bằng hữu, thân nhân, hy sinh đều là chê cười. Những cái đó bày ra tới chứng cứ rõ ràng có lý, từng điều, một liệt liệt, nhìn thấy ghê người, làm người không thể không trực diện hiện thực tàn khốc. Ngay từ đầu, có người dần dần hoài nghi, mấy năm nay tiên minh theo như lời đủ loại, cấp ra đủ loại lý do cùng hiện tượng. Tiên minh cùng dị tộc cộng đồng cho bọn hắn rệt liền tốt đẹp hảo cảnh hoàn toàn bị đánh vỡ. Càng ngày càng nhiều người hoài nghi Hơn nữa mấy năm nay Tiên minh ở một chút sự tỉnh thượng không làm Cũng đã sớm làm một ít tu sĩ thế lực bất mãn Chỉ là ngại với tiên minh cường đại Vẫn luôn không người dám nói Nhưng là lúc này đây không giống nhau Cái thứ nhất phát ra phản đối chính là Nam bộ một cái tiểu thế giới tư hải lục Giới một cái tông môn, thánh thiên tông Tiếp theo, trận này phản kháng Liền lấy tin mà không kịp che Hai chi thế hướng chung quanh lan tràn Tốc độ cực nhanh, phạm vi rộng Tham dự nhân số nhiều Chờ tiên minh ý thức được sự tình nghiêm trọng tính thời điểm, đã vô pháp hoàn toàn ngăn cản. Tiên minh mấy cái bộ tu sĩ trưởng lão muốn lấy bảo chế bạo lại chưa từng tưởng, đã từng lần nào cũng đúng chiêu số, tại đây một lần chung lại mất hiệu quả. Hơn nữa hiệu quả chẳng những không có được đến, ngược lại khởi tới rồi phản tác dụng. Từ du 3.000 giới tu sĩ đối với tiên minh tín nhiệm độ càng thêm thấp. Cái này làm cho luôn luôn ngồi quán địa vị cao tiên minh các trưởng lão đều không khỏi có chút phẫn nộ cùng vô thố. Tuy rằng tiên minh là tụ tập từ du 3.000 giới các giới tối cao lực lượng giả, phía dưới những cái đó sốc côn dựng lên tu sĩ, đại bộ phận đều là một ít bọn họ coi thường tu sĩ. Nhưng là hiện giờ, tiên minh phát đi xuống những cái đó mệnh lệnh, điều lệnh, bởi vì bọn họ diễn xuất, không hề có tu sĩ tuần hoàn. Không có người tuần hoàn mệnh lệnh, có ích lợi gì, mà muốn giết chết những cái đó không ngừng mệnh lệnh tu sĩ bọn họ, lại phát hiện, phản đối bọn họ tu sĩ quá nhiều, hơn nữa trải rộng tu tiên giới. Muốn hoàn toàn diệt trừ kia gì thành trừ phi huyết lưu toàn bộ từ du 3.000 giới, mươi 729 đồng loại. Kết cục như vậy, bọn họ thừa nhận không được, từ du 3.000 giới cũng thừa nhận không được. Bởi vậy tiên minh nội bắt đầu có tu sĩ cùng trưởng lao đưa ra cải cách thanh âm. Chỉ là tiên minh nội thế lực, trải qua vô số thời đại, sớm đã cho nhau thẩm đấu lẫn nhau xen kẽ. Ở tiên minh bên trong, cũng đã sớm hình thành phe phái, biến thành cùng loại thế tục giới vương triều thống trị chế độ. Tối cao chỗ vị quốc vương, kế tiếp chính là thần tử, sau đó là bình dân, cuối cùng chính là nô lệ. Mà tu tiên giới đại bộ phận tu sĩ đều là xuất phát từ nô lệ giai đoạn. Chỗ sâu trong tối cao vị tiên minh các trưởng lão bất mãn phía dưới cấp thấp giả lên tiếng, không muốn cải cách. Thậm chí nghe được tiên minh nội mặt khác phe phái đưa ra cái này ý kiến thời điểm, chèn ép mặt khác phe phái. Bọn họ cho rằng chỉ cần bọn họ thực lực ở, tu tiên giới là thực lực vi tôn thế giới, chỉ cần thời gian lâu rồi. Bọn họ tiên minh không ngừng chèn ép đi xuống, không cho bọn họ tài nguyên, nhưng cái đó sốc không dậy nổi sóng gió châu chấu sẽ tự ngừng lại xuống dưới. Mà bởi vì những người đó chèn ép, tiên minh nội nội đấu chính thức bắt đầu. Nguyên bản đây là một cái hảo thời cơ, dị tộc có thể thừa cơ tấn công tu tiên giới. Chính là dị tộc bên này cũng bởi vì thâu nguyên tộc cái kia vương giả ngã xuống mà đã xảy ra khúc chiết. Thâu nguyên tộc dị tộc ban đầu hoài nghi là tu sĩ kia phương làm. Sở hữu dị tộc cũng là như thế này hoài nghi. Chính là theo thời gian trôi qua, thâu nguyên tộc trước sau tìm không thấy cái kia giết hại dị tộc kẻ thần bí. Hơn nữa theo thâu nguyên tộc bên trong vị kia cấp bậc cao nhất lao tổ nói, hắn kia một mặt thức thể phân thức, là bị một cổ cường đại khủng bố lực lượng trực tiếp hủy diệt. Phía dưới một ít thâu nguyên tộc nghe, cảm thấy cổ lực lượng này không rất giống là tu sĩ dùng linh lực. Hoài nghi hạt giống một khi gieo, liên bắt đầu nảy mầm trưởng thành. Thâu nguyên tộc bắt đầu mang theo có sắc đôi mắt nhìn mặt khác dị tộc. Hoài nghi có phải hay không mặt khác dị tộc nhìn thấy bọn họ thâu nguyên tộc ra đời vương giả, tâm sinh ghen ghét. Hoặc là kia hai cái ra đời vương giả dị tộc không nghĩ muốn mặt khác vương giả uy hiếp bọn họ vương giả địa vị. Muốn dựa vào nhà mình vương giả thống lĩnh toàn bộ từ du giới, thậm chí là trường không giới dị tộc. Rốt cuộc bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới. Bằng không, bọn họ tìm lâu như vậy, vì cái gì, vẫn là không có tìm được cái kia thần bí tu sĩ. Đều nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Vạn nhất. Mà nghĩ đến này ý tưởng hiển nhiên không ngừng thâu nguyên tộc nhất tộc. Còn lại hai cái có được vương giả dị tộc cũng không khỏi có chút hoài nghi, tuy rằng trong lòng đại bộ phận vẫn là cảm thấy là tu sĩ bên kia dở trò quỷ. Nhưng là vạn nhất. Cho nên hai bên cũng dần dần phòng bị lên. Thậm chí bọn họ còn cảm thấy, không nhất định là có được dị tộc vương giả dị tộc chế tạo ra cái này âm mưu Giá họa đến tu sĩ bên kia, càng sâu đến có khả năng là không có vương giả dị tộc làm. Rốt cuộc dị tộc không có vương giả đã lâu như vậy. vẫn luôn vẫn duy trì một loại cân bằng đột nhiên ra đời mấy cái vương giả ích lợi một lần nữa bị phân phối những cái đó không có vương giả ích lợi bị cắt giảm hơn phân nửa dị tộc khẳng định trong lòng không thoải mái vì ích lợi mưu hại sự tình cũng không phải không có phát sinh quá liên ở dị tộc trộm hoài nghi lại không có vô cùng xác thực chứng cứ từng người phòng bị thời điểm một ít chứng cứ lại cơ duyên xảo hợp trồi lên mặt nước lúc này dị tộc bên này cũng không cân bằng hai bên đều là như thế từ lúc bắt đầu không có nhìn luôn ngự khiêu khích, âm dương quái khí đều sau lại trực tiếp động thủ từ nhỏ cọ sát, dần dần càng lúc càng lớn đến cuối cùng, chẳng sợ có chút thanh tỉnh hoặc là phản ứng lại đây cũng như cũng ngăn cản không được, hai bên đều rết đỏ cả mắt rồi cứ như vậy, thu tiên giới hoàn toàn rối loạn bộ, mà một bên khác tịch ly âm dương song sinh hỏa lâu như vậy đi qua, hắn lo lắng một đường một đường trong lòng run sợ thật cẩn thận, hiện giờ lại là không có chờ đến nửa cái dị tộc ngăn trở. Hắn trong lòng cao hứng may mắn đồng thời, lại không khỏi có chút vô ngữ. Chẳng lẽ là bọn họ một đường đào vong hình thức quá mức hoa thức, mê hoặc thủ đoạn quá mức cao siêu. Hoặc là bọn họ hoàn toàn đánh giá cao dị tộc chỉ số thông minh. Cũng hoặc là này hết thảy đều là biểu hiện giả dối, còn có lớn hơn nữa sát chiêu ở phía sau chờ bọn họ. Mặc kệ là như thế nào bộ dáng, âm dương song sinh hỏa vẫn là ở tịch ly thức hải chung nhắc nhở đến. Chủ nhân, tiểu tâm có trá. Tịch ly gật đầu. Lại xuyên qua Bắc Bộ cuối cùng một mảnh băng nguyên liền đến Đông Bắc Bộ, đến lúc đó, khoảng cách thời không trường hà liền thập phần gần. Tịch ly mang hào áo choảng hướng chính mình trong miệng đổ mấy khẩu rượu mạnh. Đã lâu không có đến băng nguyên. Nàng ký ức sâu nhất một lần băng nguyên, chính là lần đó vô tình tiến vào cực băng lưu vực thời điểm. Tịch ly thở ra một hơi. Hơi nước ở trong không khí mới xuất hiện, đã bị rét lạnh khí hậu, ngưng kết thành băng trà tử. Tịch ly lại lần nữa nắm thật chặt trên người đại trăn thiên Tuy nói hiện giờ nàng tu vi đã tới rồi hóa thần kỳ, rèn thể tu vì càng là tới rồi xuất khiếu kỳ. Nhưng là một đường đi tới, vì rất thật, tịch ly chính là tận tâm tận trách sắm vai một cái kim đan kỳ tu sĩ, từ trong không gian lấy ra cái kia phủ đầy bụi thật lâu trượt tuyết. Ở trượt tuyết thượng ổn định hảo thân hình sau, tịch ly ra sức một phổi đi, tức khác thân ảnh ở băng nguyên thượng trượt hảo một khoảng cách. Thương gia, thương diễn kiên nhẫn nghe phía dưới tu sĩ đăng báo đi lên tin tức, đại tiểu tu sĩ đi rồi. Thương diễn mở một đôi mắt, trong ánh mắt lóe tinh quang. Bọn họ thương gia nguyên bản liền cho rằng đem những cái đó phù không giới tu sĩ xem cũng đủ cao, lại không có nghĩ đến vẫn là xem thường bọn họ nha. Bất quá như vậy cũng hảo. Tiêu nha đầu rời đi trước cũng làm ơn hắn nhiều chiếu cố nhiều chiếu cố những người đó. Nguyên bản nghĩ, tiêu nha đầu khả năng phải thất vọng. Rốt cuộc trừ bỏ ngay từ đầu, phù không giới phản kháng đặc biệt mãnh liệt ở ngoài, mặt sau dần dần bình ổn đi xuống. Sau lại cũng là một con co đầu rút cổ bất động. Tuy rằng này có khả năng là bọn họ ở giấu người thay mắt, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chính là có đôi khi cách làm, cũng thực sự có chút không phóng khoáng cùng làm người xem thấp. Lại chưa từng tưởng tưởng, nay vừa ra tay, thế nhưng liền làm một hồi đại. Thương diễn sở sở dâu. Thật sự là người có ngàn ngàn mặt ta. Là hàn tương. Hảo nhu kế. Hảo thủ đoạn. Tuy rằng này trong đó khẳng định có chút thế lực cũng nguyên bản có dị tâm, nhưng là có thể cố như thế thông thấu lợi dụng nhân tâm người lại không nhiều lắm. Còn bố trí như thế hảo Hắn cảm thấy, hiện giờ tu tiên giới có thể nghĩ đến bọn họ Ít hỏi không có mấy Hơn nữa liền tính nghĩ tới, cũng không dám tin tưởng Nhưng thật ra bọn họ thường ra trước tiên làm chuẩn bị Có chút dư thừa Bất quá, dư thừa hảo A Dư thừa chuẩn bị vừa lúc có thể cho lần này Chất xúc tác phát huy lớn hơn nữa tác dụng Không phải sao Tịch ly nhìn nhìn một bên không ngừng lay động âm dương song sinh hỏa Có chút không xác định hỏi Người xác định là nơi này Âm dương song sinh hỏa lại lần nữa lắc lư một chút. Chủ nhân, ta xác định. Ta ở chỗ này cảm ứng được mãnh liệt đồng loại hơi thở. Nơi này tuyệt đối có cái gì? Thích ly nhìn nhìn khắp nơi cao phồng lên tới băng sơn. Nàng cũng không nghĩ tới, này đi hướng thời không trường hà trên đường, thế nhưng vô cùng có khả năng gặp âm dương song sinh hỏa đồng loại. chương 730 cân bằng chi đạo. Âm dương song sinh hỏa đồng loại là cái gì? Thích ly cái thứ nhất nghĩ đến chính là dị hỏa. mà có thể hàng năm ngốc tại băng nguyên thượng dị hỏa chủ nhân chính là nơi này âm dương song sinh hỏa dừng lại ở một chỗ địa phương tịch ly đi qua đi phát hiện bị băng tuyết bao trùm mặt đất thường thường vô kỳ không có bất luận cái gì khả nghi dấu vết nếu không phải âm dương song sinh hỏa cảm ứng được kia hơi thở nói nơi này có đồng loại hơi thở liền chỉ bằng tịch ly là cảm ứng không đến thậm chí có khả năng ở ban đầu vòng qua kia từng tòa băng sơn đi vào này thập phần hẻo lánh không chớp mắt địa phương đều không quá khả năng Tịch Ly phân ra một sợi rất nhỏ thần thức hướng băng tuyết hạ tìm kiếm. Một đường xuống phía dưới, đều không có phát hiện cái gì khả nghi đồ vật. Thời gian liên tục, đều không có phát hiện dấu vết Tịch Ly không khỏi khẽ nhíu mày. Nàng là tin tưởng âm dương song sinh hỏa. Nếu thần thức phát hiện không được, Tịch Ly liền quyết định đổi một cái phương pháp. Ở một bên điều tức khôi phục hảo thần thức sau, Tịch Ly đôi tay ngưng tụ một mạt hỏa linh lực, tham nhập dưới nền đất. Hỏa linh lực mới tham nhập dưới nền đất, liền cảm giác được một cổ lực cản. Nơi này có trận pháp, hơn nữa là có thể mê hoặc thần thức trận pháp, nếu không phải cơ duyên xảo hợp linh lực đụng tới nơi này, hoặc là cố tình đi làm, lại có ai sẽ phát hiện này phía dưới huyền cơ. Thích ly linh lực chấn động, chung quanh băng tuyết bị phất khai, lộ ra một khối phiếm sâu kín lam quang tấm bia đá. Là thứ này. Chủ nhân, đây là thứ gì? Thích ly cũng cẩn thận đoan trang phiếm lam quang tấm bia đá. Bia đá loang thoáng có khắc mấy cái mơ hồ văn tự. Có chút không giống hiện giờ tu tiên giới văn tự. Nhưng thật ra có chút giống là viễn cổ thời kỳ văn tự. Chủ nhân, vừa mới trận pháp là này tấm bia đá phát ra sao? Tịch Ly gật đầu, trong tay lại lần nữa ngưng tụ hỏa linh lực, hướng về tấm bia đá mà đi, ở hỏa linh lực chạm vào tấm bia đá khoảnh khắc, Tịch Ly chỉ cảm thấy một cổ hàn ý từ bia đá trào ra. Chủ nhân, này có chút giống là tinh tâm lưu ly băng hỏa hơi thở. Tịch Ly hơi hơi nhíu mày, bước lên dị hỏa bảng tinh tâm lưu ly băng hỏa. Ở tu tiên giới, nổi tiếng nhất một lần chính là nó đi theo này chủ nhân y ỉa đàn tiên tử sát nhập cự hải vực sâu thời điểm khi đó cái kia thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược tiên tử cùng cái kia nhìn như không có gì sức chiến đấu tĩnh tâm lưu ly băng hỏa lại cơ hồ huyết tẩy toàn bộ cự hải vực sâu Từ kia về sau y ỉa đàn tiên tử cùng nàng dị hỏa liền tiêu thanh không để lại dấu vết chẳng qua tu tiên giới đều nghe đồn kia chủ nhân y ỉa đàn tiên tử thi hải cùng nàng dị hỏa tĩnh tâm lưu ly băng hỏa đều đánh rơi ở cự hải vực sâu hiện giờ xem ra là tin tức có lầm a vị kia y ìa đan tiên tử thi hải ở nơi nào nàng không biết nhưng là này tính tâm lưu ly băng hỏa lại không có ở kia cự hải vực sâu tịch ly triệt hạ linh lực thân thức lại lần nữa phân ra một sợi tham hướng tấm bia đá đột nhiên trước mắt bạch quang hiện lên Người gạt ta này hết thảy đều là người gạt ta sóng biển quay cuồng trung quanh đều là tiếng chém giết người mặc màu vàng nhạt pháp bảo tuyệt mỹ nữ tử hai mắt rưng rưng nhìn đối diện người không phải Adan, ngươi nghe ta nói, ta không phải cố ý muốn lửa gạt ngươi. Tịch ly nhìn trước mắt hình ảnh, nàng không có ở này đó nhân thân thượng cảm giác được sinh cơ, nơi này phát sinh hết thể càng như là một loại hồi ức, như là bị lưu ảnh ngọc ký lục xuống dưới giống nhau. Trung quanh chẳng những có dị tộc còn có tu sĩ. Dị tộc là tịch ly gặp qua lưu tuyến sâu keo. kia nam tử bị dị tộc bảo hộ ở trung ương, muốn đến gần nữ tử, lại bị trung quanh dị tộc ngăn lại. Vương giả? Không thể. Đó là tu sĩ. Ở bọn họ trong mắt, tu sĩ chính là bọn họ dị tộc đồ ăn, là hèn mọn, nhưng là lại là rào hoạt. Vương giả. Thích ly không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Minh bác thấy y, -y hề đan rơi lệ, có chút thương khổ. Đẩy ra một bên chống đỡ lưu tuyến sâu keo. Không quan tâm nhằm phía y, -y hề đan. Ôm chặt y, -y hề đan. Không màng y lì đan giấy rùa, gắt ga ôm. A đan, ta là ái ngươi. Ta không phải cố ý lừa gạt ngươi. Ta thừa nhận ta ngay từ đầu tiếp cận ngươi, là hoài mục đích. ta muốn biết thế giới này sinh linh rốt cuộc như thế nào. đây là một loại đối với con mồi đùa bỡn tâm thái. chính là sao lại không phải? là ngươi làm ta hiểu được như thế nào đạo, như thế nào sinh tồn. Adan, chúng ta dị tộc xâm lấn thế giới này là bởi vì chúng ta ở bên ngoài hoàn vũ chung vô pháp sinh tồn. chúng ta tìm không thấy đồ ăn cùng sinh tồn năng lượng. Minh Bắc một phen giữ chặt y lì đan tay, nhưng là hiện tại không giống nhau. Adan, hiện tại không giống nhau. ta tìm được phương pháp. Ta tìm được mọi người đều có thể sinh tồn đi xuống phương pháp. Chỉ cần chúng ta có thể cân bằng, không đi một mặt đoạt lấy, phản hồi thiên địa, chúng ta là có thể đủ có trinh chúng ta ra. Một khi nhìn trước mặt cái này chính mình ái vô số năm tháng năm tử. Không nghĩ tới, hắn lại là cái gì tộc. Vẫn là giết nàng phụ thân cùng huynh trưởng lưu tuyến sâu keo nhất tộc. Nhìn Y-Gi-Đan trong mắt thống khổ, hận ý cùng tuyệt vọng, minh bác có chút hoảng. A-Đan! Cầu xin ngươi, lại tin ta một lần. Cầu xin ngươi lại tin ta một lần. Chờ ta trở lại trong tộc, ta nhất định sẽ khuyên phục bọn họ. Đến lúc đó, chúng ta hai là có thể đủ ở bên nhau. Adan, Cầu xin ngươi lại cho ta chút thời gian. Cầu xin ngươi. Ý dài thống khổ lắc đầu. Bọn họ không bao giờ sẽ có tương lai. Từ hắn là dị tộc kia một khắc bắt đầu. Bọn họ tương nộ, từ lúc bắt đầu chính là sai. Dị tộc giết nàng thân nhân, nàng không có khả năng cùng một cái giết hại nàng phụ thân cùng huynh trưởng dị tộc ở bên nhau. Minh bác tựa hồ xem đã hiểu Y-đi-đan trong mắt ý tứ, điên cuồng lắc đầu. Không. Không. A-đan ngươi tin tưởng ta. Không phải. Hai người dây dưa khiến cho còn ở trong chiến đấu tu sĩ cùng dị tộc chú mục Dị tộc bị Minh bác thét ra lệnh không chuẩn thương tổn Y-đi-đan, nhưng là tu sĩ này phương lại không giống nhau. Y-đi-đan. Ngươi còn đang làm cái gì? Y-đi-đan. Ngươi chính là thấy rõ ràng. Đứng ở ngươi đối diện cũng không phải là cái gì danh bác công tử. Là dị tộc. Là Lưu Tuyến sâu keo. Hắn là dị tộc vương giả. Giết hại bên ta vô số tu sĩ. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chấp mê bất nộ cùng cái này, mỗi người đến mà chu chi dị tộc ở bên nhau sao? Giết hắn. Ilya ý ý đang động thủ a. Ngươi không có nhìn đến này trên mặt đất nằm thi thể sao? Bọn họ đều là chúng ta đồng bào. Ngươi không làm thất vọng bọn họ sao? Ilya ý ý đan thống khổ nhắm mắt. Đôi tay có chút run rẩy. Vương giả, mau trở lại. minh bắc một đôi mắt nhìn y đan adan y đan giơ tay phụt trường kiếm nhập thịt thanh âm vang lên y dìa mang theo chính mình cùng minh bắc cùng hiến tế trường kiếm đồng tâm ở chiến tranh niên đại ở vào đối lập phương bọn họ không có tình yêu vừa nói y dìa ngã xuống chính là minh bắc lại bị dị tộc cứu xuống dưới minh bắc trở lại lưu tuyến minh trùng tộc nội sau lấy vương giả thân phận cùng cường đại thực lực ở dị tộc nội thực hành một lần cải cách câu lấy cân bằng chi đạo Dị tộc ở vào đối thực lực cùng vương giả phục tùng, bình tĩnh một đoạn nhật tử, hướng về cái gọi là cân bằng chi đạo phát triển. Chỉ tiếp, trận này cải cách không có lấy được cuối cùng kết quả. mươi 731 tính tâm lưu ly hỏa. Vương giả. Màu trở lại. Minh Bắc một đôi mắt nhìn Y Giải Đan. A -đan. Y -đan dơ tay. Phụt. Trường kiếm nhập thị thanh em vang lên. Y Giải mang theo chính mình cùng Minh Bắc cùng hiến tế trường kiếm, đồng tâm. Ở chiến tranh niên đại. ở vào đối lập phương bọn họ không có tình yêu vừa nói ý nghĩa đang ngã xuống chính là minh bác lại bị dị tộc cứu xuống dưới minh bác trở lại lưu tuyến minh trùng tộc nội sau lấy vương giả thân phận cùng cường đại thực lực ở dị tộc nội thực hành một lần cải cách cầu lấy cân bằng chi đạo dị tộc ở vào đối thực lực cùng vương giả phúc tùng bình tĩnh một đoạn nhật tử hướng về cái gọi là cân bằng chi đạo phát triển chi tiết trận này cải cách không có lấy được cuối cùng kết quả đã bị tu sĩ này phương đánh vỡ. Vô số tu sĩ sát nhập dị tộc bị đột nhiên không kịp phòng ngừa tập kích dị tộc tử thương hơn phân nửa bị phong ấn phong ấn bị đánh chết đánh chết lưu lại lưu tuyến sâu keo lại thập phần thưa thớt mà kia minh bắc cũng ở trong trận chiến đấu này ngã xuống minh bắc sát chết ở biển sâu phiêu đã ngồi lâu cuối cùng là bị một cái tiểu tu sĩ nhặt đi nhưng là kia tiểu tu sĩ không có đem hắn dùng làm luyện khí mà là tới rồi một chỗ đào một cái hố đem hắn mai phủ mà ở này tòa mới tinh phần mộ bên còn có một tòa phân mộ. Mộ bia thượng thỉnh lình có khắc. Sư phó Y Gia Đan chi mộ. Minh bác trước mộ lập một cái vô danh địa. Tiểu tu sĩ ở hai tòa trước mộ đã bài bái, mới rời đi. Ở hắn đi rồi, dưới nền đất xuất hiện hai mặt tu lan ánh sáng màu mang, dần dần dựa sát. Cuối cùng, bị chia làm hai cây tinh tâm lưu ly băng hỏa hợp hai là một, ẩn vào Y Gia Đan mộ bia chung. Hiện giờ sớm đã không phải lúc trước viễn cổ thời kỳ. Vô số tuế nguyệt qua đi, biển cả hóa rượu dâu. Mà nơi này cũng đã biến thành một mảnh băng nguyên mang, mà những cái đó ký ức, tựa hồ là tinh tâm lưu ly băng hỏa. Tịch Ly hoàn hồn, trước mắt đã xuất hiện một gốc cây trẻ con đầu lớn nhỏ dị hỏa. Dị hỏa cả người tản ra sâu kín lang quang. lang ngọn lửa, lại không có một tia độ ấm. Tại đây tinh tâm lưu ly băng hỏa trên người, Tịch Ly rõ ràng cảm giác được bế âm dương song sinh hỏa càng cường đại hơn hơi thở. Âm dương song sinh hỏa nguyên bản muốn cắn nuốt người khác ý tưởng, không thể không ngâm nước nóng. Thính tâm lưu ly băng hỏa tựa hồ ở đánh giá tịch ly. Tịch ly sắc mặt bất động thanh sắc, ngầm cũng đã cảnh giác lên. Này cây mang theo ký ức dị hỏa, rõ ràng có chính mình linh trí, hơn nữa tu vi không thấp. Nhiều năm như vậy đều không có bị người phát hiện, lần này lại bị so với hắn tu vi thấp thâm dương song sinh hỏa phát hiện. Tịch ly không biết đây là trùng hợp, vẫn là gia hỏa này cố ý vì này, muốn hấp dẫn bọn họ tới gần. Tu sĩ, người mang dị hỏa tu sĩ. Băng băng lanh lanh thanh âm vang lên, tịch ly hơi hơi, hơi mắt. Tu sĩ, còn có dị tộc hơi thở. Tịch ly nháy mắt căng thẳng thân mình, cả người đã vận sức chờ phát động. Chủ nhân tâm nguyện. Chủ nhân tâm nguyện. Không còn có dị tộc cùng tu sĩ chiến tranh, không hề có giết chóc. Cái này tu sĩ có lẽ là người rất tốt tuyển. Đáp ứng nô, nô tác cùng người khế ước. Tịch ly thần sắc bất biến, nhưng là con ngươi lại có chút lánh. Ta cũng không hy vọng có chiến tranh cùng vô tận giết chóc, nhưng là dị tộc nếu là muốn tại đây phương thế giới, còn muốn ta làm ra cái gọi là hòa bình. ta làm không được. Chân chính hòa bình đều không phải là như thế. Tu sĩ. Cảm nhận được tính tâm lưu ly băng hỏa toàn thân kịch hàng độ ấm, tịch ly con ngươi cũng càng thêm lạnh. Ý lìa đan cùng kêu minh bách câu chuyện tình yêu cố nhiên thê thảm cùng cảm động. Nhưng là muốn tịch ly vì này cái gọi là câu chuyện tình yêu, đi làm một chút sự tình, thứ nàng làm không được. Tu sĩ. Cân bằng chi đạo. Dị tộc cùng tu sĩ chung sống hòa bình. Làm. Nếu không, giết không tha. Thích ly trong mắt sát ý bốc lên. Một cái kẻ xâm lấn, ở bị xâm lấn thế giới, cầu cân bằng chi đạo. Buồn cười. Phải làm cái gọi là cân bằng chi đạo, đi chính bọn họ thế giới đi. Nếu là như thế, những cái đó bị dị tộc soàn soạt hy sinh tiền bối sinh linh nên phóng như thế nào sắp đặt. Đang ở cân bằng chi đạo không phải như thế. Tu sĩ. Người tìm chết. Tinh tâm lưu ly băng hỏa quanh thân bắt đầu nổi lên màu xanh biển ngọn lửa, trung quanh không khí nháy mắt lại giáng xuống mấy cái độ. tịch ly trong cơ thể âm dương song sinh hỏa thấy vậy không khỏi có chút sốt ruột chủ nhân kia ngọn lửa có chút lợi hại người phải để ý tịch ly đôi mắt lạnh băng trong mắt đã sát ý sôi trào muốn nàng làm việc nàng không muốn đây là thẹn quá thành giận nó bị kia hai vị ảnh hưởng nàng không sao cả nhưng là còn muốn ảnh hưởng người khác một khi đã như vậy nàng không ngại làm thế gian này thiếu một gốc cây dị hỏa dù sao phía dưới không có thượng bảng dị hỏa cũng nhiều cảm nhận được tịch ly ý tưởng Âm dương Song sinh hỏa không khỏi có chút chố mắt, nhưng là ngay sau đó lại có chút hưng phấn. Đúng vậy, hắn như thế nào quên mất. Ở vào đối lập chính mình cấp bậc cao lợi hại dị hỏa, hắn sợ hãi, bị áp chế. Nhưng là này dị hỏa không thấy được có thể thắng tịch ly. Chủ nhân, cố lên, không nhất định phải đem nó chu sát hầu như không còn. Có thể hủy diệt hắn linh trí, cho ta cùng tiểu hồng bổ một bổ A. Đây chính là đại bổ trung đại bổ. đối với hắn cùng hồng liên nghiệp hỏa loại này dị hỏa tới nói càng là cự bổ nhưng là chủ nhân nhất định phải lấy tự thân an nguy vì đệ nhất nha âm dương song sinh hỏa ở tịch ly thức hải hưng phấn lại lo lắng hắc bạch giao nhau ngọn lửa phiêu phiêu đáng đáng nó cùng hồng liên nghiệp hỏa đều ngốc tại tịch ly không gian nội hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng là so với kia tính tâm lưu ly hỏa cấp bậc cao nhưng là tịch ly trong cơ thể này cây hồng liên nghiệp hỏa lại không phải nguyên bản chủ hỏa mà là một gốc cây hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa Chẳng qua trên đường hấp thu một ít kim ô chi hỏa cùng một ít mặt khác đồ vật, tuy rằng còn giữ lại hồng liên nghiệp hỏa một ít hình thái cùng khí tức, nhưng là kỳ thật đã biến hóa rất nhiều. Mà hắn, phong ấn thời điểm, liền tiêu hao quá nhiều lực lượng, hơn nữa sau lại nó chính mình lại làm, lại tiêu hao không ít. Thiên địa linh vật tu luyện vốn là thong thả, hiện giờ hắn khôi phục cũng không có kia tính tâm lưu ly băng hỏa tu vi cao. Trừ bỏ đã chịu cấp bậc cùng tu vi áp chế, hắn tuyệt đối ở vào hạ phong, làm không tốt, còn sẽ liên lụy tịch ly. Hắn chỉ có thể đủ thời khắc quan sát đến hai người chiến đấu, chờ đợi có lợi cơ hội, sau đó đi hỗ trợ. Xem ra, lần này về sau, hắn muốn nỗ lực tu luyện. Tịch Ly trong tay hình vương đại khai đại hợp, kiếm trận xuống lại kia dị hỏa. Tinh tâm lưu ly hỏa lúc trước đại chiến đã chịu tổn thương bị thương nguyên khí, sau lại lại bị Y Y Đan lấy một phân nhị, thiếu chút nữa hủy diệt. Tuy rằng cuối cùng hợp hai là một, đã trải qua nhiều năm như vậy khôi phục, nhưng là tu vi vẫn là so ra kém ban đầu đỉnh tu vi. hiện giờ nhưng thật ra so với tu sĩ xuất khiếu trung kỳ tu vi kia tính tâm lưu ly hỏa lúc trước đi theo ý ỉa đàn cùng minh bác khắp nơi chiến đấu tác chiến kinh nghiệm cũng phong phú tịch ly cùng chi đối chiến nhưng thật ra ở vào hạ phong dần dần tịch ly trên người cũng xuất hiện miệng vết thương tĩnh tâm lưu ly hỏa thanh âm lại lần nữa vang lên tu sĩ phục tùng nô đáp lại nó lại là nhất kiếm tĩnh tâm lưu ly hỏa nhanh chóng tránh đi quanh thân khí lạnh càng thêm nồng đậm hiển nhiên hắn đối với tịch ly loại này khiêu khích cảm thấy thập phần sinh khí. Tịch ly mươi 732 Thời Không Chi Thành Tịch ly kia đựng pháp tắc chi lực nhất kiếm hung hăng bổ vào vừa mới tĩnh tâm lưu ly băng hỏa chỗ địa phương. Vô số băng tuyết ở kia nhất kiếm hạ, hoàn toàn tiêu hủy, không thấy tung tích. Tĩnh tâm lưu ly băng hỏa tránh thoát tịch ly kia nhất kiếm, chính là lại cảm giác lâm vào một mảnh lầy lội chung. Đây là Thời gian cùng không gian lồng giam Tịch ly lại lần nữa ngưng tụ nhất kiếm Mai một, trung quanh không gian bạch quang chật lóe, tiên tĩnh bất quá là khoảnh khắc. Với anh, trung quanh không gian xuất hiện không gian gió lốc. Nơi này vốn là tiếp cận thời không trường lưu, ở vào khắp từ Du 3.000 giới không gian hàng rào bạc nhược mảnh đất. Tịch ly thời không chi lực vừa xuất hiện, nháy mắt cảm giác, cùng khi đó không sông giải thời không chi lực có ti liên hệ. Tĩnh tâm lưu ly băng hỏa bị giam cầm, tiêu nhất kiếm trực tiếp bổ vào tĩnh tâm lưu ly băng hỏa trên người. U Lam sắc ngọn lửa lay động một chút. Tu sĩ. Tinh tâm lưu ly băng hỏa bị đánh cho bị thương, cảm giác chính mình tu dưỡng nhiều năm thương thế lại có muốn bùng nổ xu thế, phẫn nộ dưới dị hỏa, thế nhưng muốn hấp thu này phiến băng nguyên băng linh lực. Mà này tinh tâm lưu ly băng hỏa tuy rằng là dị hỏa, nhưng là này nơi sinh lại đồng dạng là một mảnh băng hà nơi. Tinh tâm lưu ly băng hỏa là cực âm dưới ra đời cực dương chi hỏa, đối với băng linh lực tự nhiên có thể hấp thu, chung quanh băng linh lực ở nó hấp thu hạ, nhanh chóng trôi đi. Tịch ly cảm giác được rõ ràng. Dưới nền đất đứng mặt băng, xuất hiện nhẹ nhẹ vết dạng. Cao lớn băng sơn thượng, rơi xuống mấy khối tuyết. chung quanh tiếng do có chút không thích hợp. Chủ nhân, nay tĩnh tâm Lưu Ly băng hỏa không quan tâm hấp thu băng linh lực, dẫn động linh lực bạo loạn, nơi này băng nguyên muốn tuyết lở. Thích ly ánh mắt rét lạnh tấu xương. Này phiến băng nguyên tuy rằng hẻo lánh ít dấu chân người, chính là lại vẫn là có chút tu sĩ tại đây rèn luyện, lại còn có sinh hoạt băng nguyên vùng nguyên trụ dân, một cái cùng loại với phàm nhân bộ lạc tộc đàn. nay cây dị hỏa, muốn đánh chết nàng đã mặc kệ mặt khác ầm ầm ầm tuyết lở đã bắt đầu nô hướng thiên địa mượn lực cho ta phong vô số không gian chi lực cùng thời gian chi lực quấn quanh tịch ly trong tay hình vương hướng trời cao tung ra với anh hình vương ở giữa không trung tản mát ra một trận mãnh liệt quan mang tịch ly xé mở không gian trong vòng vô số thời không lực lượng lộ ra vô số hình vương xuất hiện khoảnh khắc cùng thời không lực lượng kết hợp Ông ngao ngong một cái kết hợp thời không chi lực kiếm trận xuất hiện Nguyên bản còn ở sụp đổ băng sơn tuyết sơn, tại đây một khắc, đột nhiên ngừng lại xuống dưới. Ở băng nguyên thượng rèn luyện tu sĩ đều lòng còn sợ hãi nhìn dừng lại ở giữa không trung băng tuyết. mau, Đi mau. Vô số tu sĩ nhanh chóng rút lui. Mà sinh hoạt ở băng nguyên đỉnh băng nguyên man tộc, ở cảm nhận được băng nguyên chấn động thời điểm, cũng đã từ băng trong phòng đi ra. Giờ phút này nhìn đến này một bộ cảnh tượng, đều không khỏi có chút chố mắt. Vẫn là băng nguyên man tộc tộc trưởng trước hết phản ứng lại đây. mau. mau bỏ đi đến an toàn địa phương. mau. man kỳ nhìn ngừng ở giữa không trung băng tuyết, sắc mặt trịnh trọng nghiêm túc. đây là thời không chi lực đi. tinh tâm lưu ly băng hỏa cảm nhận được chính mình hấp thu băng linh lực đã chịu trở ngại, ngọn lửa điên cuồng lay động, hiển nhiên tịch ly đem nó bức nóng nảy. tu sĩ. tinh tâm lưu ly băng hỏa dương nhanh múa vớt hướng về tịch ly vọt lại đây. tịch ly duy trì thời không chi lực phát ra, ở tinh tâm lưu ly băng hỏa nhanh chóng tới gần khoảnh khắc, hai mắt kim quang khai, phá vỡ mắt. trấn trong nháy mắt cứng đờ lại lần nữa hành động lên tĩnh tâm lưu ly băng hỏa lại lâm vào tịch ly kiếm trận chung tịch ly không có lại cấp tĩnh tâm lưu ly băng hỏa bất luận cái gì động thủ cơ hội hình vương thiên địa vù vù vô số linh lực hướng về thiên vu cung mà đến hưu mũi tên nhọn phá không khoảnh khắc vô số trận văn hình thành thời không chi lực từ không gian cái khe trô quấn quanh thượng tĩnh tâm lưu ly băng hỏa không tĩnh tâm lưu ly băng hỏa rốt cuộc là không có né tránh cuối cùng một kích một ngụm máu tươi nhiễm hồng trắng tinh tuyết địa chủ nhân tịch ly cảm giác lồng ngực đau đớn vạ phần linh lực tiêu hao quá lớn thêm là lúc không chi lực đè ép làm nàng bị thương hướng chính mình trong miệng tắc mấy viên đan dược ta không có việc gì tịch ly lấy ra một cái tài chất đặc thù hộp ngọc trong tay bấm tay niệm thần chú linh lực kích động kia bị đánh tan tính tâm lưu ly băng hỏa bị trang vào trong hộp ngọc đem hộp ngọc bỏ vào không gian phân phối âm dương song sinh hỏa cùng hồng liên nghiệp hỏa Các ngươi thừa nó không có tụ lại phía trước hấp thu nó. Nếu là thật sự hấp thu không xong, liền nói cho ta. Đã biết, chủ nhân. Âm dương song sinh hỏa nhìn tịch ly tái nhợt sắc mặt, không khỏi có chút đau lòng. Tịch ly không hề trì hoãn, thân hình nhanh chóng di động, rời đi có rõ ràng chiến đấu địa phương. Ở tịch ly rời đi không lâu lúc sau. với anh, kia một mảnh băng tuyết mà đột nhiên sụp đổ, phía dưới dâng lên sóng lớn. Tới rồi tu sĩ cái gì đều không có phát hiện, chỉ phát hiện này ngập trời sóng biển Sao lại thế này? Trước nay đều không có ghi lại này lưu hoang băng nguyên phía dưới hợp với biển rộng A. Này nước biển như thế nào là đỏ như máu? Các ngươi biết này nước biển là hợp với nơi nào sao? Chúng tu nghị luận sôi nổi. Thịch ly ở băng tuyết trung tu dưỡng hai ngày, liền tiếp tục đi tới. Rốt cuộc, tới đông bắc bộ thế giới thời không trường hà mảnh đất. Thời không trường hà là từ du 3.000 thế giới một cái đặc thù mảnh đất, bên trong các loại lực lượng cùng thời không chi lực trộn lẫn, ở bên trong truyền âm linh tinh tất cả đồ vật. là không dùng được. Hơn nữa bên trong trừ bỏ lệnh vô số tu sĩ hướng tới thời gian cùng không gian lực lượng ngoại, còn có một ít thần bí cơ duyên. Đi qua thời không trường hà mà thành công phản hồi tu sĩ, nghe nói tu vi đều được đến tăng lên. Mà từ trở về tu sĩ trong miệng mọi người không khó phát hiện, bọn họ đều được đến một ít cơ duyên. Trong đó liền bao gồm công pháp, tâm đắc cùng pháp khí trở. Nơi đó tồn tại thời không mảnh nhỏ, chính là những cái đó cơ duyên vật dẫn. tiến vào nơi đó tu sĩ đại bộ phận đều là vì khi đó không mảnh nhỏ mà đi. trừ cái này ra còn có một cái truyền thuyết là về thời không trường hà. đó chính là có tu sĩ nói thời không trường hà hợp với mặt khác thế giới, hơn nữa không ngừng một cái. về cái này truyền thuyết có người tin có người không tin. thời không trường hà nói là sông dài kỳ thật là vô số thời không lực lượng cùng mặt khác lực lượng dung hợp ở giữa không trùng chậm rãi di động bộ dáng như là một cái sẽ lưu động sông dài. cho nên mới có tên này. Ở thời không trường hà mảnh đất, cũng có một tòa tiên thành, thời không chi thành. Tòa thành trì này có chút đặc thù, bên trong không có lâu giải cư trú cư dân, đại bộ phận đều là quá vãng rèn luyện tu sĩ. Liên ở chỗ này, tịch ly thế nhưng gặp được một cái quen thuộc không thể lại quen thuộc người. Nhà minh đại sư minh, chắc cẩm. Chẳng qua tịch ly không có tùy tiện tiến lên đi chào hỏi, tương nhận. Nàng hiện tại vẫn là dị tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nàng không nghĩ liên lụy đại sư minh. Hơn nữa giờ phút này không chỉ là đại sư huynh một mình một người. Ở hắn phía sau còn đứng một đội người. Nàng còn gặp được cái kia ở độc phương thất giới nhìn đến cái kia cùng đại sư huynh thập phần tương tự nam tu. Chắc cầm tựa hồ cảm giác được có một cổ quen thuộc ánh mắt, theo bản năng hướng về đám người nhìn lại. Lại cái gì đều không có nhìn thấy. Thích ly theo dòng người, tiến vào kia tỏa thời không chi thành. Chắc cầm ca ca, ngươi đang xem cái gì? Thiếu nữ kiểu tiếu thanh âm lôi trở lại chắc cầm suy nghĩ. 733 mảnh nhỏ. Chắc cầm hơi hơi mỉm cười. Cũng không có cái gì. Vậy ngươi vì sao vẫn luôn nhìn kia một chỗ? ân như thánh có chút không tin, cũng có chút tò mò. Là ta nhất thời hoa mắt, nhận sai người. Tiểu sư muội hẳn là ở thương gia mới đúng. Cũng không biết lâu như vậy, tiểu sư muội quá thế nào. Chắc cầm trong mắt khó nén ôn nhu Nay không đề cập tới trước không nghĩ khởi còn hảo, chính là một khi nhớ tới nhà mình tiểu sư muội hắn liền có chút tưởng về nhà. muốn đi gặp tiểu sư muội ân như bánh bĩu môi nhìn chắc cầm khỏe miệng tươi cười khó nén trong mắt mất mát tịch ly xuyên qua biển người nhìn đối diện người khi lại lần nữa sửng sốt tất phong tất phong hơi hơi mỉm cười tịch ly mặt không đổi sắp đi qua sắp tới đem cùng tất phong gặp thoáng qua thời điểm một tiếng thăm hỏi tiếng vang lên tiểu thi chủ biệt lai vô dạng tịch ly thân hình không có dừng lại nhìn thấy tịch ly không có chút nào dừng lại thân hình tất phong không khỏi có chút nghĩ hoặc Chẳng lẽ là hắn cảm ứng sai rồi? Không nên a tịch ly hoàn toàn biến mất ở mênh mang biển người chung. thất phong mới thu hồi ánh mắt. Chủ nhân, ngươi là cảm giác được cái gì? tịch ly hơi hơi nhăn lại mày, làm thiên thương có chút nghi hoặc. Thiên thương, ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Chủ nhân, kỳ quái cái gì? Nếu là nói, đại sư huynh cảm ứng được ta, đó là bởi vì chúng ta từ nhỏ làm bạn, sớm chiều ở chung, thập phần quen thuộc đối phương, chính là tất phong hắn. Chủ nhân là nói cái kia Phật Môn Thánh Tử, Thất Phong. Đúng vậy. Từ lúc bắt đầu hắn người kia liền đối ta phát ra hảo cảm cùng thiện ý, sau lại ta đã biết hắn trong thân thể có Phật Môn Thánh vật tịnh Thế Chi Liên, mà khi đó ta trong thân thể có Thiên Vũ Cung cùng Hồng Liên nghiệp hỏa, còn muốn vu tộc huyết mạch, ta cảm thấy là chúng ta cùng kia tịnh Thế Chi Liên đã xảy ra tương hút, hắn mới có thể đủ cảm ứng được ta. Kinh tịch Liên nói như vậy, Thiên Thương cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng là giờ phút này ta trong thân thể sở hữu hơi thở đều đã bị che đậy che dấu hảo, hắn là như thế nào có thể ở mênh mang biển người chung cảm ứng được ta. Chủ nhân trên người không có lưu lại cái gì truy tung hơi thở, thần hồn cũng không có. Đối với cái này, thiên thương có thể khẳng định nói cho tịch ly nghe. Bởi vì hắn đối với phương diện này thập phần mẫn cảm. Chẳng lẽ trên người hắn cũng có cái gì cảm ứng linh tinh bảo bối? Chính là trên người nàng này đó bảo bối phẩm giai cũng không thấp a Liên tính là gặp cao giai tu sĩ cùng dị tộc. cũng là trốn tránh quá. Kia chủ nhân có ở trên người hắn cảm ứng được các ý sao? Không có. Nói đến, nàng đã từng còn cùng này tất phong còn xem như bằng hữu. Chủ nhân, nếu không có ở trên người hắn cảm nhận được các ý, ta chỉ là có chút kỳ quái thôi. Nếu là hắn thật sự biết là ta, hẳn là biết ta hiện giờ tình cảnh. Chủ nhân, có lẽ, hắn không e ngại những cái đó dị tộc đâu. Ngươi quên mất, hắn chẳng những có khắc chế dị tộc Phật môn Thánh Vật, vẫn là Phật môn Thiên Tri Tiêu Tử. có phật môn đại năng che chở, tịch ly khẽ gật đầu, tất phong hơi hơi nhăn lại mày ở nhìn thấy chắc cầm lúc sau, nhăn càng thêm khẩn, chắc cầm cũng gặp được kia đứng ở trong đám người phá lệ bắt mắt tất phong, nói đến, bọn họ đã từng cũng coi như là từng có giao tình, xem như bằng hữu, chắc cầm vừa mới chuẩn bị cùng tất phong chào hỏi, liền thấy tất phong mặt vô biểu tình xoay người rời đi, chắc cầm hơi hơi sướng sốt có chút khó hiểu, liền tính bọn họ lâu lắm không có gặp mặt, chính là rốt cuộc đã từng cũng cộng đồng hoạn nạn. kề vai chiến đấu quá. Liền tính giao tình đã không có, nhưng là cũng không đến mức như vậy lạnh nhạt, liền một lời chào hỏi đều không đánh đi. Bất quá, tuy rằng như thế, chắc cầm cũng chỉ là nhữ nhữ mày Nếu đây là hắn ý nguyện, hắn cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Đi thôi, chúng ta trước tìm một cái khách điếm đặt chân, tu chỉnh mấy ngày, lại tiến vào thời không trường hà. Chắc cầm ca, ca lần này chúng ta muốn ở thời không trường hà ngốc bao lâu đâu. Chắc cầm nhìn nhìn trong đội ngũ trác gia đệ tử. trong đó còn có mấy cái cùng chắc gia giao hảo ân ra con cháu ân như bánh chính là trong đó một cái ân ra đại tiểu thư chúng ta mọi người đều đột phá không sai biệt lắm chờ sở hữu đệ tử đều được đến sau khi đột phá chúng ta liền rời đi thời không trường hà bọn họ tới này thời không sông dài đã qua đi mười mấy năm hắn hiện giờ là chắc gia thiếu chủ lần này ra tới cũng là đã chịu chắc gia lão tổ phân phó mang theo chắc gia đệ tử ra tới học hỏi kinh nghiệm đồng thời tăng tiến một chút lẫn nhau cảm tình chờ mọi người đều sau khi đột phá cũng là thời điểm cần phải trở về tịch ly tìm được một khách điếm ở đi vào tịch ly ở khách điếm tu chỉnh ba ngày lại ở thời không chi thành mua sắm một ít đồ vật sau liền tiến vào thời không trường hà mới bước vào thời không trường hà tịch ly liền cảm giác được mãnh liệt thời không lực lượng dao động trong cơ thể không gian chi lực đều có chút di động tịch ly áp xuống chung quanh còn có rất nhiều tu sĩ nay chỉ là ở thời không trường hà bên ngoài lối vào chờ tiến vào mất khống chê sông dài Không gian liền sẽ biến đại, đến lúc đó ở tìm một cái không có người địa phương, hấp thu một ít thời không chi lực. Chúng tu sĩ, có chút là mới lần đầu tiên tiến vào thời không trường hà, đối với đồ sộ thời không trường hà liên tục kinh ngạc cảm thán. Có chút tu sĩ hiển nhiên là tiến vào quá hạn không sông dài, còn rất quen thuộc. Nhưng thật ra không có bao lớn kinh ngạc. Thịch ly đi theo đám người, vẫn luôn hướng trong đi. Rốt cuộc phía trước người ngừng lại. Tiếp theo một ít tu sĩ lấy ra chính mình kiếm hoặc là mặt khác pháp bảo. Ngự bảo mà đi. Rốt cuộc đến phiên tịch ly thời điểm, tịch ly nhìn thấy trước mắt cảnh tượng khi, mới biết được, vì sao những cái đó tu sĩ muốn ngự bảo mà đi. Nguyên bản bọn họ này đó tiến vào thời không trường hà tu sĩ còn đạp lên trên mặt đất, những cái đó lấp lánh vô số ánh sao đều chỉ là một ít thời không trường hà nhỏ vụn quan mang. Mà hiện giờ, bãi ở nàng trước mặt không hề là mặt đất. Bọn họ nguyên bản đi tới lộ, giờ phút này như là tới rồi huyền nhai vách đá bên. Phía dưới là không ngừng chạy xuôi ngân hà. Bầu trời cũng là chảy xuôi ngân hà. Vô số ánh sáng như là sao trời giống nhau, xoay tròn lưu động. Đây mới là chân chính đồ sộ. Đây mới là chân chính thời không trường hà. Tịch ly cũng học những cái đó tu sĩ, hình vương biến đại, tịch ly ngự kiếm mà đi. Thực mau liền dung nhập ngân hà bên trong. Chắc cầm mang theo một đội đệ tử cũng hướng về thời không trường hà mà đến. Một đội người đã ở thời không trường hà ngây người mười mấy năm, hiện giờ đã có thể mặt không đổi sắc mặt đối mặt trước trắng cảnh. đoàn người hướng về lúc ban đầu định ra địa phương ngự kiếm mà đi tịch ly duỗi tay một chảo một mảnh tản ra màu tím quang mang đồ vật bị nàng bắt lấy chủ nhân đây là thời không mảnh nhỏ sao tịch ly cẩn thận quan sát một chút phát hiện cùng nàng mấy ngày hôm trước mua sắm cái kia trong ngọc giảng ghi lại thời không mảnh nhỏ không sai biệt lắm chỉ là mỗi một khối thời không mảnh nhỏ tuy rằng vẻ ngoài đều không sai biệt lắm nhưng là nội dung cơ hồ đều không giống nhau hấp thu này thời không mảnh nhỏ Chẳng những có thể hấp thu rất bên trong thời không chi lực, tăng lên đối với thời không chi lực hiểu được, tăng lên tu vi. Nếu là vận khí tốt một chút nói, được đến thời không mảnh nhỏ có khả năng còn bao vây lấy mặt khác cơ duyên. Thì như pháp khí linh tinh đồ vật. Chương 730 tư biến. Chẳng qua, thời không mảnh nhỏ lại không thể đủ mang ra này thời không sông dài. Cho nên muốn phải được đến nơi này cơ duyên, nhất định phải ở bên trong hấp thu rất được đến thời không mảnh nhỏ mới được. Chủ nhân muốn hấp thu rất sao? Thịch ly gật đầu. Nàng cũng có chút tò mò này tu tiên giới nổi danh thời không mảnh nhỏ rốt cuộc là như thế nào. Thời không mảnh nhỏ ở trong tay có chút lạnh, nhưng là bị hấp thu đến trong cơ thể sau, lại là một cổ ấm áp lực lượng. Đại nhất chỉnh phiến thời không mảnh nhỏ đều bị tịch ly hấp thu lúc sau. Âm dương song sinh hỏa có chút gấp không chờ nổi hỏi. Chủ nhân, thế nào? Có cái gì cảm giác không có? Cảm giác không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là này thời không mảnh nhỏ đích xác đường thời không chi lực. Tuy rằng này một mảnh thời không mảnh nhỏ không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là thời không chi lực vốn là khó được. Nếu là có thể lợi dụng này thời không mảnh nhỏ hấp thu thời không chi lực, cũng không ngại là một loại tốt hảo biện pháp. Thịch Ly nắn muốt ngón tay. Chỉ tiếp, này thời không mảnh nhỏ vốn là khó được, muốn lấy lượng thủ thắng, không quá khả năng. Chủ nhân, không phải còn có càng thêm cao cấp thời không mảnh nhỏ sao? Nếu là chúng ta có thể được đến càng thêm cao cấp thời không mảnh nhỏ, có lẽ có thể. Thịch Ly gật đầu. kia đồ vật, tiến vào này thời không sông dài tu sĩ vô số, cũng không thấy đến có một người được đến. Có lẽ chủ nhân ngươi vận khí tốt đâu. Chỉ mong đi. Bất quá, được đến nàng tự nhiên vui mừng, nếu là không có được đến, nàng cũng sẽ không có quá thất vọng. Cơ duyên loại đồ vật này, đại bộ phận đều là dựa vào một cái duyên tự. Đi vào này thời không sông dài, trừ bỏ nơi này cùng ngoại giới mất đi liên hệ, các loại năng lượng trộn lẫn, các không gian hàng rào trống lên. Dị tộc muốn ở chỗ này đánh chết nàng khó khăn ở ngoài. Chính là nàng muốn ở bên trong này thông qua thời không chi lực, lại lần nữa tăng lên chính mình tu vi. Hiện giờ, những cái đó dị tộc cùng một ít tu sĩ đối nàng như hổ rình mồi, nàng đến nhanh hơn tu luyện nệm bước, không thể cấp những cái đó nhìn trộm giả cơ hội. Thịch ly nhanh chóng đi qua ở thời không trường Hà Trung. Thời không trường Hà cơ duyên vô số, nhưng là nguy cơ đồng dạng cũng không ít. Ở bên ngoài còn tốt một chút, nhưng là một khi tiến vào thời không trường Hà nội vây. Cương đại thời không chi lực không chỗ không ở, hơn nữa bởi vì thời không chi lực quá mức dày đặc, hình thành lớn lớn bé bé thời không loạn lưu. Một không cẩn thận, nếu là bị cuốn vào vận khí tốt, khả năng sẽ chịu một ít thương, tới thời không trường hà một không gian khác đường hầm. Vận khí thiếu chút nữa, chịu cái trọng thương, bị truyền tống đến một ít không biết tên thời không mảnh đất. Nếu là vận khí tổn hại tới rồi cực hạn, như vậy liền cái gì đều không cần phải nói, trực tiếp đương trường ngã xuống. Cùng tịch ly giống nhau tu sĩ không hề số ít. Người tu tiên tu tiên, tất nhiên là muốn thừa nhận cùng thiên cùng thọ nguy hiểm. Thời gian một chút trôi đi, thời không trường hạ, không có nhật nguyệt đêm tối ban ngày chi phân. Nhưng là ngoại giới lại là có. Từ du 3.000 giới. Bất quá là ngắn ngủn mấy năm thời gian, tu tiên giới hôn loạn làm nguyên bản tình thế đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Càng là làm nguyên bản thế lực đã xảy ra phiên bản. Ở từ du 3.000 giới bản căn nhiều năm từ du tiên minh hoàn toàn sụp đổ. Tu tiên giới khắp nơi thế lực một lần nữa tời bài. Nguyên bản Tiên Minh có mười mấy cái bộ, phân biệt nắm giữ từ du tu tiên giới khắp nơi địa vực. Lần này tẩy bài, trực tiếp làm những cái đó tự nhận là cao cao tại thượng đoàn thể, hoàn toàn trở thành năm bẹ bảy mảng, cuối cùng bị thay thế. Trong đó lấy Tiên Minh luyện đan bộ vì đại biểu, là lần này thế lực cuộc đua chi chiến trung, nhất thảm một cái. Nguyên bản ỷ vào lũng đoạn tu tiên giới luyện đan tài nguyên mà đắc chí không ai bị nổi luyện đan minh, ở mất đi sở hữu ưu thế lúc sau, hoàn toàn trở thành chúng tu theo đánh tiêu giết cướp đoạt đối tượng. từ cướp đoạt giả biến thành bị cướp đoạt giả từ du 3.000 giới vô số năm này đó luyện đan minh đại bộ phận đan sư đều đã quên mất ban đầu luyện đan minh tôn chỉ luyện đan một đạo vốn chính là từ ý nghĩa đạo tách ra đi đã không có nguyên bản ý ghi đức đã không có luyện đàn sư linh hồn bọn họ từ nguyên bản bị người tôn kính sùng bái thần đàn hoàn toàn bị kéo xuống hút máu từ du ba nghìn tiên minh nhiều năm luyện đan minh hoàn toàn trở thành lịch sử ban đầu luyện đan minh tuy rằng bị mọi người kéo xuống nhưng là lại không có buông chính mình cao cao tại thượng địa vị, nhưng thật ra khó được đoàn kết nhất trí, đối kháng những cái đó phản kháng bọn họ tu sĩ. Phóng lời nói đi ra ngoài, không cho những cái đó phản kháng bọn họ tu sĩ cung cấp đan dược. Phạm là cho bọn hắn cung cấp đan dược tu sĩ, đều là cùng bọn họ luyện đan minh là địch kia lời nói vừa ra, đích sắc xuất hiện trong thời gian ngắn hỗn loạn, nhưng là cũng chỉ là trong thời gian ngắn. Tu tiên giới thực mau liền có mặt khác luyện đan sư xuất hiện, hơn nữa rõ giảng phẩm dai không thấp. bọn họ hấp dẫn những cái đó đã từng bị luyện đan minh áp bách luyện đan sư cùng mặt khác ý rìa đạo chi nhánh tu sĩ thực mau liền hình thành một cổ tân lực lượng cùng luyện đan minh địa vị ngang nhau nay cổ thực lực xuất hiện cùng hành động cho những cái đó bị áp bách lâu lắm tu sĩ một cổ động lực đã từng huy hoàng vô số năm tử du luyện đan tiên minh hoàn toàn bị tăng ăn dã hiện giờ tu tiên giới đã không có quá vãng luyện đan minh chỉ có một thánh ý nghề minh mà nguyên bản tử du tiên minh thế lực cũng bị đại thanh tẩy bên trong lão hóa nhiều năm đã sớm mâu thuẫn không ngừng tiên minh lần này hành động trở thành áp chết lạc đà cuối cùng một cây thảo cuối cùng khắp nơi thế lực từ nguyên bản một người một cái đoàn thể chuyên trị cho tới bây giờ nhiều người giám sát hợp tác khắc chế vô số mới mẻ máu tiến vào trong đó một ít quan trọng mảnh đất cũng một lần nữa phân phối mà trong đó nhất khiếp sợ tu tiên giới sự kiện chính là tây bộ chiến trường hợp với tây nam tây bắc bộ tu sĩ mảnh đất đều đã bị phủ không chín giới không chế nguyên bản tân tiên minh nhìn thấy loại này kết cục Sợ hãi lại xuất hiện đã từng tiên minh, muốn phản đối, chính là lại phát hiện. Nhân ra là bằng vào bản lĩnh nói chuyện. Chẳng những có vô số phủ không chín giới tu sĩ gia nhập nơi đó cùng dị tộc chiến đấu, vì tu sĩ này phương thắng trở về vô số tiên thành, càng là quảng nạp tu tiên giới khắp nơi nhân mã. Một ít quan trọng đoạn đường, cũng là chấp hành năng giả cư chi phương pháp. Tuy rằng, những cái đó năng giả, đại bộ phận đều là phủ không chín giới. Chính là như vậy một cái thái độ rõ ràng, chiến lược phi phạm. lại hành sự tác phong tốt đẹp phủ không chín giới thật đúng là làm người chọn không làm lỗi hơn nữa nhân gia cũng tỏ vẻ duy trì hiện giờ tiên minh chỉ là nói bọn họ muốn thượng chiến trường sát dị tộc bảo hộ gia viên vì đã từng bị bắt làm hại thân nhân báo thủ rửa hận cuối cùng tiên minh cũng ngầm đồng ý tây bộ chiến trường cấp với phủ không chín giới chỉ là tây nam cùng tây bắc bộ lại vẫn là tiên minh trưởng quảng. tây nam bộ trải qua thương nghị kết hợp đủ loại vẫn là từ lương hải xuyên cái này tân tiên minh trưởng lao trưởng quản Đến nỗi Tây Bắc Bộ, lại là giao cho Phật môn trưởng quản. Chờ dị tộc từ trong đấu phản ứng lại đây sau, mới phát hiện tu tiên giới thế cục sớm đã đại biến. Nguyên bản tồn tại rất nhiều lỗ hổng Tây Bộ chiến trường, lại biến thành một khối thép tấm. Mà Tây Nam Bộ cùng Tây Bắc Bộ tuy rằng không có Tây Bộ như vậy, lại cũng so trước kia tốt hơn quá nhiều. Những cái đó phù không chính giới tu sĩ trưởng quản Tây Bộ chiến trường lúc sau, ở ngắn ngủn mấy năm nội, lại lần nữa thu phục vô số đã từng tu tiên giới mất đi tiên thành. Chương 735 nghe cái này làm cho dị tộc kia phương hoàn toàn hoảng sợ, cũng làm tu sĩ này phương nghẹn khuất vô số năm kia khẩu khí đều đến phong thích. Dị tộc muốn từ nhiều phương diện công phá tây bộ, nhiều lần nếm thử qua đi, trừ bỏ mấy tràng số lượng không nhiều lắm thắng lợi, mặt khác đều là thua hết cả bàn cờ. Tây bộ chiến trường cùng phụ không chín giới hoàn toàn nổi tiếng toàn bộ tu tiên giới, ngưu kê vô song lục yêu, hoàn hoàn tương khấu phó thanh phong. Thiên cơ nói tấn bách lý phụ, tính không một lậu bái luân. Dũng cảm tiến tới dược việt, không sợ sinh tử thái vân. Nhất kiếm phong thần thẩm diệu, nhất kiếm chu ma thành quân. Vạn vật vì trận cung tinh thần, trăm không một thật hồ cử. Lúc này, tu tiên giới mọi người mới kinh ngạc phát hiện, những cái đó đã từng hành động tu tiên giới khắp nơi thiên tài, thế nhưng 10 cái chung có 6 cái là cái này phụ không chín giới tu sĩ. Mà càng làm cho dị tộc hoảng sợ chính là, trên chiến trường xuất hiện vô số thần tộc hậu duệ giả. Mặc kệ là thần thú hậu duệ, vẫn là thần tộc ở nhân tu trung hậu duệ. Thậm chí trên chiến trường còn nên đón ma tộc hậu duệ. Hai bên cũng không có đối trọi gây gắt, mà là cộng đồng đối ngoại. Dị tộc ở từ du 3.000 giới nhật tử một ngày không bằng một ngày. Tu sĩ này phương sĩ khí đại trấn. Phu không chín giới hiện giờ nhất linh thông tin tức các, đại khái chính là chiến thiên các. Hiện giờ, chiến thiên các mỗi ngày tin tức đều là không ngừng nghỉ, như vậy bận rộn, cũng làm thẩm bạch càng thêm nghiêm khắc yêu cầu bên trong. Mỗi ngày tiến vào tây bộ chiến trường tu sĩ vô số. Bọn họ lúc trước cảm thấy đi này một bước thời điểm, tất nhiên là nghĩ tới hiện giờ trường hợp. Có thể giống như nay thành tựu, cũng đều không phải là người ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Mỗi một lần tác chiến, bọn họ đều sẽ căn cứ ngay lúc đó tình huống, cẩn thận phân tích, phái ra thống lĩnh giả, cũng đều không phải là là tu vi tối cao giả. Tại đây một mảnh chiến trường chung, có thể thống lĩnh khắp nơi, đầu hóc cùng lánh binh đại chiến mưu kế năng lực đều không thể thiếu. Mỗi một lần đã tốt muốn tốt hơn đều là vì hy sinh càng thêm thiếu đồng bào. tranh thủ lớn nhất thắng lợi mà những cái đó tiến vào chiến trường đặc thù tu sĩ tỷ như phủ không giới thần tộc hậu duệ cùng ma tộc hậu duệ mấy ngày nay lục tục xuất hiện địa phương khác thần tộc hậu duệ hiện tượng này vừa xuất hiện phủ không chín giới cao tầng liền cộng đồng khai một hội nghị này đó tu sĩ gia nhập chẳng những là tây bộ chiến trường chiến lược tăng lên hơn nữa vẫn là những cái đó che giấu nhiều năm thế lực đối với bọn họ phủ không chín giới tán thành cho nên cần thiết đến an bài hảo làm lúc này đây trở thành phụ không chín giới chính thức kết giao khắp nơi bắt đầu vô số thanh niên tài tuấn cũng bắt đầu hướng về tây bộ chiến trường tụ tập đem nơi đó coi như rèn luyện cùng nổi danh địa phương Túc ai vuốt ve một chút khỏe mắt thủy kinh trung đã từng dung nhan có một chút biến hóa khỏe mắt chỗ xuất hiện một tia nếp nhăn lúc trước nàng đan điền vỡ vụn chẳng sợ sau lại sư phó sư thúc bọn họ tìm khắp thiên hạ danh ý ỉa cũng như cũ không có cách nào đem nàng đan điền khôi phục Chẳng qua gần nhất lại có thánh y ghi minh một vị y ghi giả nói, hắn có một trường phương thuốc cổ truyền, chỉ là yêu cầu tài liệu có chút khó tìm. Trong đó một gốc cây thuốc dẫn thế nhưng là căn nguyên chi lực. Túc ai gom lại quần áo, thân thể của nàng đã so phàm nhân cường không bao nhiêu. Nhiều năm như vậy, một chút nhìn chính mình tu vi lùi lại. Nếu là đã từng, nàng định sẽ không có bao lớn thống khổ, chính là hiện giờ. Nàng muốn khôi phục đan điển, muốn tu luyện. Như vậy nàng liền có thể có thực lực cùng Á thương đứng chung một chỗ. Liền có cũng đủ thọ nguyên, bồi hắn. Gần đây, A thương càng ngày càng nội. Sư phó bọn họ cũng giống như rất bận. Liên nang một người, ở tại này có chút lãnh tình động phủ nội. Khu khu khu. Nghe được túc ái ho khăn thanh, mới từ chiến trường trở về phó thanh phong, mày nhăn lại. Chạy nhanh đi vào động phủ. Làm sao vậy? Chính là lại không thoải mái. Túc ái hít hít cái múi. Sư phó, ngươi đã trở lại, tây bộ chiến trường như thế nào? Chính là muốn kết thúc. đối tượng đồ đệ cặp mắt kia phó thanh phong ống tay háo hạ tay không khỏi nắm chặt âm thầm thở ra một hơi sắp kết thúc túc ái nghe ngôn tức khắc lộ ra tươi cười như vậy á thương cũng sắp đã trở lại đi phó thanh phong nét mặt biểu lộ cười sờ sờ túc ái đầu đúng vậy ngươi tâm tâm niệm niệm á thương phải về tới túc ái trên mặt tươi cười càng thêm sán lạ chỉ là ngay sau đó nghĩ tới cái gì lại liễm liễm tươi cười chỉ là một đôi mắt như cũng là khó nén vui mừng Lôi kéo phó Thanh Phong ngồi xuống. Kia sư phó ngươi có thể nói cho ta nghe một chút đi trên chiến trường sự tình sao. Phó Thanh Phong biết nhà mình đồ đệ bất quá là muốn nghe người kia tin tức, trong lòng hơi hơi cay chát. Ngươi cảm nhận chung cái kia anh hùng A, hắn A. Ở trên chiến trường, chính là lợi hại đến không được. Lấy sức của một người, liền treo cổ tam đội dị tộc, càng là bức kia dị tộc thủ lĩnh không thể không tự hủy. Sư phó. Kia A thương nhưng có bị thương. Không có. Nhà ngươi A thương nhưng lợi hại. túc ái thở dài nhẹ nhõm một hơi phó thanh phong thấy vậy đôi mắt không khỏi hơi hơi ám ám a chờ lần này tây bộ chiến trường sự tỉnh sau khi chấm dứt sư phó liền cho ngươi cùng hắn tổ chức kết lữ đại điển đi túc ái thân mình ta hơi hơi cứng đờ sư phó chuyện này trước không nói đi á thương hắn rất vợ chờ a chuyện này như vậy quyết định ngươi đợi lâu như vậy hắn chính là lại vội chẳng lẽ liền một cái tổ chức kết lữ đại điển thời gian đều không có Đại phó thanh phong đi rồi Túc ái cúi đầu, từ trong lòng ngực móc ra một quả nhẫn, nhẹ nhàng vuốt ve mặt trên hoa văn. Hắn còn thiếu nàng một hồi kết lữ đại điển. Hắn là thật sự rất bận. Hắn có hắn mộng tưởng cùng trả thù. Nàng vẫn luôn đều biết, nam cung thương không phải một cái cam nguyện thuyết phục ở một cái tiểu địa phương người. Hắn có đối với lực lượng tuyệt đối khát vọng, ở nàng trước mặt ngoan ngoan ôn nhu. bất quá là bởi vì hắn ái nàng. Đã từng túc ái còn có thể đủ chờ hắn, chính là hiện tại túc ái. Nàng từ đầu đến cuối. Hy vọng bất quá là có một mảnh nho nhỏ hoa viên, có thể cùng yêu nhau người nắm lấy tay người cùng nhau đầu bạc, mỗi ngày bình bình đạm đạm, tính xem đỉnh tiền hoa nở hoa rụng, ngồi xem mây cuộn mây tan. Hai cái từ lúc bắt đầu liền đi ngược lại người, thật sự có thể đi đến cuối cùng sao. tu tiên giới bên ngoài gió nổi mây phun. Mà giờ phút này, tịch ly đang ngồi ở thời không trường hà một nhà trà lâu, nghe bên thai người nọ nó nói. Nói chuyện tu sĩ kích động nước miếng loạn bán. Tịch ly khỏe môi mang cười, cầm lấy trên bàn chén trà Cho chính mình tục thượng một ly thời không trường hà độc lưu tinh trà. Trà hương tỏa khắp, thấm vào ruột gan. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, môi răng lưu hương, dư vị vô cùng. Không thể không nói, ở thời không trường hà mấy năm nay, nàng quá còn tính không tồi. Một đường chém giết lại đây, nơi này đến như là nàng nhiều năm như vậy, tìm được một cái dưỡng lao nơi. Khó được an nhàn thời gian, làm nàng tâm tình phá lệ hảo. Chủ nhân, không nghĩ tới phủ không chín giới các tiền bối như vậy lợi hại. Đúng vậy. bọn họ đi bước một đi đến hiện giờ nhưng không dễ dàng chủ nhân vậy ngươi tính toán khi nào rời đi thời không trường hà tịch ly một phen uống xong chén trà chung nước trà lần này sẽ là chúng ta cuối cùng một lần tiến vào thời không trường hà chờ ra tới chúng ta liền về nhà chương 736 chân chính thần minh tịch ly xuyên qua ở thời không trường hà trung trước người phía sau là muôn vản thời không tinh quang chủ nhân phía trước có một khối cao dai thời không mảnh nhỏ Âm dương song sinh hỏa kinh hỉ nhìn cách đó không xa một khối phiếm ánh ánh vầng sáng mảnh nhỏ. kia mảnh nhỏ so giống nhau mảnh nhỏ muốn đại, hơn nữa quanh thân năng lượng cũng phi thường cường. Âm dương song sinh hỏa tựa hồ cũng không nghĩ tới loại này cơ duyên, thật sự sẽ bị tịch ly gặp được. Hơn nữa chung quanh còn không có cái gì nguy hiểm thời không loạt lưu. Nay chủ nhân nhà mình vận khí không khỏi cũng thật tốt quá đi. Chủ nhân! mau Bắt lấy kia mảnh nhỏ! Tịch ly nhìn cách đó không xa cao dài thời không mảnh nhỏ cũng không khỏi hơi kinh hãi. Nội tâm có chút kinh hỉ, thân hình nhanh chóng tới gần kia khối thời không mảnh nhỏ. Vươn tay, liền nơi tay liền sắp chạm vào thời không mảnh nhỏ thời điểm, tịch ly đột nhiên dừng lại. Ai? Một trận linh lực đánh đút lại, âm dương song sinh hỏa tưởng có tu sĩ muốn cấp đoạt tịch ly thời không mảnh nhỏ, vừa định muốn ngăn cản. Lại phát hiện kia cổ linh lực chẳng những không có cấp đoạt kia khối thời không mảnh nhỏ, còn đẩy một chút kia cao giai thời không mảnh nhỏ cứ như vậy rơi vào tịch ly trong tay. Tịch ly trong lòng cả kinh, đối với này đột nhiên không kịp phòng ngừa rơi vào trong tay thời không mảnh nhỏ, theo bản năng đông tay. Và anh, thật lớn năng lượng tản ra, thời không trường hà Trung vô số tinh quang đã chịu dao động ảnh hưởng, hướng về bốn phía tan đi. 19, chúng ta sẽ vinh viễn ở bên nhau. Ta cũng sẽ vẫn luôn che chở ngươi. Nam tử kéo thiếu nữ tay. vu tức đời đời kiếp kiếp đều là vu tộc thần nữ 19 người thủ hộ. vu tức sẽ là ngài trung thành nhất tín đồ ta thần nữ điện hạ thần nữ điện hạ ngài chú định là cửu thiên đỉnh trí cao vô thượng thần tộc thiên hạ sao trời toàn ở ngươi trưởng niên thiếu ngây thơ làm bạn gắn bo vô số tuyến nguyện thiếu niên bồi thiếu nữ lớn lên Hòa khai năm tháng tính hảo chỉ là đột có một ngày thiên điệu biến đổi lớn đỏ tươi nhiễm biến thiên địa bất công này bất công lúc trước niên thiếu thiếu niên đã trưởng thành vì thành thục nam tu vì cái gì thiên địa bất công Vạn vật bất công. Bên thai là vô tận chém giết. Âm dương song sinh hỏa nôn nóng kêu to tịch ly. Chính là vô luận bọn họ như thế nào kêu to tịch ly, tịch ly phản phất đều không có nghe được giống nhau, mày nhăn gắt gao, tựa hồ lâm vào nào đó bóng đẻ. Mà hết thể này đều là bởi vì kia khối cao dài thời không mảnh nhỏ. Âm dương song sinh hỏa từ tịch ly thức hải trôi ra, muốn mở ra tịch ly trong tay nắm thời không mảnh nhỏ. Chỉ là còn không đợi hắn có điều động tác. Liền cảm giác một cổ khủng bố đến cực điểm uy áp đẻ ở nó trên người, âm dương song sinh hỏa cùng tịch ly trong cơ thể sở hữu tiểu gia hỏa đều đã chịu chấn áp. Nếu các ngươi muốn ngăn cản, vậy hoàn toàn an tĩnh lại đi. Đạm mạc đến cực điểm thanh âm, âm dương song sinh hỏa mấy tiểu tử kia muốn thấy rõ ràng ra tay tu sĩ, lại phát hiện người nọ bị bao phủ ở một mảnh trong sương ngủ, căn bản là thấy không rõ. Muốn tranh thoát, lại phát hiện, vô luận như thế nào nỗ lực, đều làm không được. Cái này tu sĩ trên người hơi thở. Đã vượt qua cái này biên giới mạnh nhất hơi thở. Âm dương song sinh hỏa mấy cái cứ như vậy ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội, đã bị hoàn toàn phong ấn tại tịch ly trong cơ thể. Bao phủ ở trong xương mù người nhìn về phía giờ phút này có chút thống khổ tịch ly. Lạnh băng thanh âm không khỏi xuất hiện một kia ôn 19. Ta chờ ngươi chờ lâu lắm, nếu ngươi chậm chạp không muốn thức tỉnh, vậy làm ta trợ ngươi giúp một tay đi. Tịch ly trong lòng bi thương, té ngã trên mặt đất. Nam tử nghiêm túc nhìn nàng đôi mắt. 19 Những cái đó con kiến có cái gì đáng giá thương hại Ngươi là Vu tộc thần nữ Là Vu tộc thậm chí toàn bộ cựu thiên đỉnh Nhất có thiên phu thần Ngươi nhất định phải trở thành này cựu thiên đỉnh người cầm quyền Trở thành thế giới này chúa tể Mười chín nước mắt từng giọt chảy xuống Không ngừng lắc đầu Không, không cần Không cần Mười chín, chúng ta là tốt nhất đồng bọn Là có thể phó thác phía sau lưng lẫn nhau Ta là ngài trung thành nhất tín đồ Ngươi phải tin tưởng ta Ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng ta. Nhưng là... Ngươi sao lại có thể vì những cái đó con kiến liền động thương hại chi tâm? Ngươi là thần. Thần. Thần tộc sao lại có thể có được tình cảm tư dục? Không. Không phải. Ta là 19. Ta là 19. Nam tử ngẩng đầu, đạm mạc không có một tia tình cảm đôi mắt, thật sâu nhìn chăm chú vào 19. Chuyện tới hiện giờ, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ. Một khi đã như vậy, ta liền làm ngươi trở thành chân chính thần. Nam tử dơ lên cao vũ khí sắc bén, lóe bức người hàn mang. 19 không ngừng lui về phía sau. A tức. Không cần. Ta không cần trở thành như vậy thần minh. A tức. vô thức Vũ khí sắc bén đánh nát 19 phòng hộ cháo, đâm vào 19 trái tim. 19 trừng lớn đôi mắt, là khó có thể tin, thương cảm, thất vọng, cùng với một tia giải thoát. Nàng làm không được như vậy, cũng trở thành không được như vậy thần tộc. Cho nên chẳng sợ nàng là vô tộc nhất cụ thiên phú. Là toàn bộ cửu thiên đỉnh xuất sắc nhất thần tự, lại chậm chạm không có, có được chính mình thần phong, trở thành chân chính thần minh sao? Là nàng sai rồi sao? Vũ khí sắc bén hoàn toàn dung nhập 19 thân thể, máu tươi nhiễm hồng bạch ngọc xây mặt đất. 19, từ đây sau này, ngươi liền vô tâm vô tình, đối đãi ngươi công đức viên mãn là lúc, chính là trở thành chân chính thần minh thời điểm. Ta sẽ ở thần nữ điện chờ ngài, điện hạ. Đau. Trái tim chỗ giờ phút này chính lan tràn đau. Tịch Ly cảm nhận được tên kia kêu, kêu 19 người các loại cảm xúc, thậm chí ở hoàng hốt trung, cảm thấy chính mình chính là cái kia 19. Nhưng là Tịch Ly trước sau vẫn duy trì cuối cùng một tia lý trí. Nàng là Tịch Ly, không phải cái kia 19, nàng là Tịch Ly, Thiên Vu tộc thần nữ, Vạn Đạo Tông Tịch Ly, phù gia phù thập cửu, Thương gia Vu Ly. Bao phủ ở trong xương ngủ đôi mắt, nhìn Tịch Ly trên người bởi vì quá mức thống khổ mà chảy ra mồ hôi. kia mồ hôi chung còn kèm theo nhẹ nhẹ máu loãng trong cơ thể kia mấy tiểu tử kia là hắn không nghĩ tới kia đem thiên vô cùng hắn biết đến thời điểm thực kinh hỉ rốt cuộc nó rất lợi hại mà kia mấy cái dị hỏa đều không ở hắn trong mắt này đó thiên địa linh vật cũng chính là đối với này đó cấp thấp con kiến phàm tục trung tu sĩ có chút lực hấp dẫn nhưng thật ra kia mấy cái căn nguyên chi lực làm hắn kinh ngạc bất quá ngay sau đó khỏe miệng không khỏi lại lộ ra tươi cười Này đó căn nguyên chi lực là cái thứ tốt, chờ sau này, nàng đột phá đến nhất định tu vi giai đoạn khi, liền có thể lợi dụng bọn họ tới càng tiến thêm một bước. Đột nhiên, một tiếng răng rắc thanh truyền ra. Nam tử đột nhiên meo lại đôi mắt, nhìn về phía tịch ly. Thanh âm chính là từ trên người nàng truyền đến. Tịch ly mở tròn mắt. Phụt. Máu tươi phun tung tóe ở nam tử trên người. Nam tử ngần người. Đây là. Tránh thoát ra tới. Nam tử sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Thật sự là chấp mê bất ngộ. Lúc trước 19 thần nữ như thế, hiện giờ cái này 19 thần nữ cũng là như thế. Hắn liền không hiểu được, rõ ràng tiền đồ vô hạn hảo, lại cố tình muốn đi lây dính cái gì nhân gian tình yêu. Nhân gian tình yêu, thật sự có như vậy hấp dẫn người. Không có này tình yêu, liền không thể đủ sống sót sao. Thứ này, thật sự so đến quá trở thành chân chính thần minh. Vô thượng quyền lực, tiêu giao tự tại, vô ưu vô lự. mươi 737 hồi. tịch ly nhiễm huyết đôi mắt thấy được một cái mơ hồ thân ảnh nhìn thấy tịch ly như thế bộ dáng nam tử không khỏi càng thêm phẫn nộ nếu là nàng chính mình không biết hối cải như vậy cũng không nên trách hắn tòa tình truy cũng không phải chỉ có một cây nam tử trong tay lại lần nữa xuất hiện một quả tòa tình truy tịch ly toàn thân đều đau thân hồn cũng đau như là muốn vỡ ra giống nhau chính là nam tử trong tay kia đồ vật lại làm tịch ly thần kinh căng thẳng thứ này ở vừa mới kia cảnh tượng trung, xuất hiện quá Nam tử giơ tay, trung quanh thời không chi lực ngưng tụ. Thịch ly cắn răng. Đôi tay sẽ rách, nhưng là lại sẽ không khai không gian. Muốn mượn dùng trọng điệp không gian hàng rào che giấu chính mình, lại phát hiện ám người thế nhưng có thể làm lơ này đó không gian hàng rào. Vài lần hiểm hiểm né tránh, trên người đỏ tươi nhiều hết mức vài phần. Người là trốn không xong. Nam tử lại lần nữa hướng tịch ly đánh đút lại. Đối với này vài lần, Tịch ly khó khăn lắm né qua, hắn trong lòng tất nhiên là bất mãn. Bất quá vẫn là một cái hóa thần kỳ tiểu con kiến, lại có thể từ trong tay hắn chạy ra. Còn không ngừng một lần. Nếu không phải khối này phân thân thân thể còn quá yếu, tu vi cũng không đủ, thừa nhận không được hắn càng nhiều lực lượng, hắn tin tưởng, người này liền hắn nhất chiêu đều tiếp bất quá. Bất quá, hiện giờ tuy rằng bị hạn chế quá nhiều, cơ hội đều không có như thế nào phát huy, nhưng là tịch ly phản ứng cũng biểu hiện ra, nàng ở đau khổ chống đỡ. Lại lần nữa hướng về tịch ly trộm tới cánh tay. Rốt cuộc gắt gao khấu ở tịch ly trên cổ. Nam tử bắt lấy tịch ly cổ cái tay kia, cao cao nâng lên. Tịch ly hai chân huyền phù, hô hấp nhất thời có chút khó khăn. Trong lòng kêu gọi hình vương nhưng vẫn không được đáp lại. Rốt cuộc, kia tỏa tình trúy lại lần nữa cao cao dơ lên. Tịch ly toàn thân linh lực bị áp, không thể động đậy. Cổ cùng cái chán trên mặt gân xanh bạo khởi. Lồng ngực bên trong tựa hồ đều có máu bị đè ép có chút chảy ngược. Nam tử trong mắt khinh miệt rõ ràng có thể thấy được. rốt cuộc không phải chân chính 19, cũng không phải chân chính thần. Thiên Vũ cung, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lại lần nữa nghe được kia răng rất thanh, nam tử trong mắt tuy rằng khinh thường, nhưng là cũng không ở tính toán kéo dài. Kia đồ vật hộ chủ cũng rất lợi hại. Hiện giờ hắn ở cái này tiểu biên giới đã chịu quá nhiều áp chế, vì phòng đêm dài lắm ngộng, vẫn là muốn động tác nhanh nhẹn chút. Thịch ly dễ rũ lợi hại cũng bị áp chế lợi hại. Bị người như thế lôi cuốn, cường đại uy áp hạ, nàng đã thất khiếu đổ máu không được không thể đủ từ bỏ tòa tình truy đâm vào huyết đủ đau đớn chuyển đến nghìn cân treo sợi tóc hết sức ầm vang thời không trường hà một trận lắc lư hắc bạch căn nguyên chi lực ra sức tránh thoát áp chế vọt ra nam tử đột nhiên cả kinh hắn không phải không có cảm giác đến tịch ly trong cơ thể tồn tại mấy thứ bất đồng hơi thở căn nguyên chi lực chính là hắn phong ân chính là cũng có thể nhằm vào căn nguyên chi lực kia căn nguyên chi lực hơi thở tuyệt đối cũng không phải cao cấp đại lục căn nguyên tri lực một khi đã như vậy nó vì sao có thể tránh thoát khai hắn phong ấn nịch sinh cảm ứng được tịch ly nguy cơ cùng tuyệt vọng lập tức bùng nổ xa lạ căn nguyên tri lực xuất hiện làm thời không trường hà xuất hiện chấn động vô số không gian hàng rào trọng điệp và mẹo thời gian tri lực cũng đã xảy ra hỗn loạn ở tịch ly vị trí vùng này càng là xuất hiện vô số lớn lớn bé bé thời không loạn lưu dẫn phát này hết thể lúc sau nịch sinh hơi thở liền trở nên thập phần suy yếu Tịch ly nhất thời tránh thoát khai nam tử trói buộc, phía sau là vô số không gian loạn lưu, bên trong nguy hiểm không biết. Nhưng là ít nhất vẫn là có một đường sinh cơ. Nếu là trực diện người này, khả năng mới là thật sự hữu tử vô sinh. Tịch ly không chút do dự, mang theo nghịch sinh nhảy vào phía sau thời không loạn lưu lốc xoáy chung. Nam tử bị thời không trường hà đột nhiên bạo loạn lực lượng quấy một tức, quét khai kia lực lượng giao động khi, trước người nguyên bản tịch ly sớm đã nhảy vào thời không loạn lưu chung. Nam tử thân hình trận lóe. liên cũng theo tịch ly nhảy vào thời không loạn lưu trung. lịch sinh cảm giác được chính mình lúc này đây dùng năng lượng quá độ, khả năng sẽ có một đoạn thời gian muốn ngủ say tu dưỡng, nhưng là hiển nhiên giờ phút này tịch ly nguy cơ còn không có hoàn toàn bị giải quyết rớt. Tịch ly nhiễm huyết đôi mắt thấy được một cái mơ hồ thân ảnh. Nhìn thấy tịch ly như thế bộ dáng, nam tử không khỏi càng thêm phẫn nộ. Nếu là nàng chính mình không biết hối cải như vậy cũng không nên trách hắn. tỏa tình trùy cũng không phải chỉ có một ây.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 tịch ly cái chán ấn ký giờ phút này đang tản phát ra kim sắc quan mang đem tịch ly bao vây ở một cái kim sắc vòng bảo hộ bên trong tịch ly có chút cố sức trận tròn mắt vô số quang hoa trôi đi đông đông đông tựa hồ có thứ gì va chạm thanh âm từ xa tới gần tịch ly nghe tiếng nhìn lại một cái có chút quen thuộc màu trắng thật lớn vật thể ánh vào mi mắt tịch ly hơi hơi sửng sốt đó là ban đầu nàng tiến vào thế giới này nhìn đến đồ vật Tịch ly ánh mắt không khỏi bị thiên đĩa quay hấp dẫn mà ở tịch ly ngây người khoảnh khắc thiên đĩa quay đại lượng tịch ly thấy hoa mắt chung quanh không gian một trận văn mèo. trước nay đều không có người biết thiên đĩa quay trần chính lai lịch chỉ là có một ngày cựu thiên đỉnh một vị thần minh ở khôn thiên hải phụ cận nhặt được nó khi đó thiên đĩa quay còn không phải hiện giờ bộ dáng càng như là một khối sẽ phản quang cùng loại kính mặt cục đá kia thần minh mỗi ngày đĩa quay tài chất có chút đặc thù liền nghĩ đem nó chế tạo thành một phen cùng tay thần khí Sau lại, thiên đĩa quay đích xác trở thành một phen tốt tiên khí. Hơn nữa này bên trong còn ẩn chứa đại lượng thiên đạo hơi thở. Thiên đĩa quay trở thành đã từng vị kia thần minh tác phẩm đắc ý, một cái cùng loại với nghịch thiên sửa mệnh thần khí. Sau lại tuy rằng trải qua vô số chiến tranh, thiên địa quay cấp bậc một lui lại lui, cuối cùng ngã xuống 3.000 thế giới, từ đây rơi xuống không rõ. Cuối cùng trở thành đã từng một vị trời cao 3.000 biên giới tu sĩ pháp bảo. Mà kia tu sĩ chính là từ từ du 3.000 giới phi thân đi lên. Vị tia tu sĩ cuối cùng đã ở cùng dị tộc quá trình chiến đấu chung nã xuống, cuối cùng thiên đĩa quay giao cho hắn đệ tử. Vị tia đệ tử ở từ du 3.000 giới khai tông lập phái, thiên đĩa quay vùng truyền vùng, thẳng đến chuyển tới đạo hư tử. Từ du 3.000 giới viễn cổ 6.5.242 năm, năm, dị tộc xâm lấn, dị tộc đại chiến chính thức bùng nổ. Trải qua vô số năm cùng dị tộc tác chiến chung, thiên đĩa quay cuối cùng bị đạo hư tử đánh hướng về phía hư không, dùng để bảo vệ cho bọn họ bố trí văn cờ. Thiên đĩa quay vẫn luôn đều ở từ du 3.000 giới phụ cận du chuyển. Che chở này một phương thế giới. Mà cũng bởi vì nó tồn tại, từ du 3.000 giới hàng rào vẫn luôn so trời cao 3.000 giới hạ mặt khác tiểu thế giới càng thêm vững chắc. Xâm lấn dị tộc mấy năm nay, cũng tương so với mặt khác địa phương giảm rất nhiều. Mà giờ phút này, thiên đĩa quay mặt trên đã bất mãn với dạ. Mỗi vận hành một lần, từ cái khe trung liền sẽ rớt ra một ít mảnh nhỏ. Đó là thiên đĩa quay tự thân tài chất. Thiên đĩa quay hiện giờ bộ dáng. hiển nhiên có chút nhỏ mạnh hết đà thiên đĩa quay trên người hoa văn đã mơ hồ trên người những cái đó cùng loại với đao kiếm dấu vết cũng có chút đứt quãng vẫn luôn xoay tròn tại đây phiến trong hư không liền không thể thiếu muốn gặp được thời không loạn lưu cùng không gian thiên thạch trở giờ phút này kêu bị các loại năng lượng va chạm có chút gập gành bàn mặt chiết xạ ra một mặt quang vừa lúc đánh vào tịch ly địa phương thiên đĩa quay hơi hơi chấn động trải qua quá vô số năm thiên đĩa quay đã có chính mình linh trí chỉ là mấy năm nay thủ vững Linh trí cũng đã muốn tiêu hủy không sai biệt lắm. Đối với cái này xuất hiện tại đây phiến trong hư không tịch ly, nó rất nhỏ, linh trí cảm nhận được một tia quen thuộc. Ông ngong ngong. Vô anh Thiên địa quay hoàn toàn đại lượng. Tịch ly bị mánh liệt quang mang thứ không khỏi nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở mắt ra, tịch ly phát hiện chính mình tựa hồ ở vào một mảnh hỗn độn chung, trên người cùng linh hồn đau đớn phảng phất đều biến mất. Thiên địa một mảnh hỗn độn. Đột có một ngày, hỗn độn thiên địa chung, ra đời một mạt ánh sáng. Thời gian một chút trôi đi. Tịch ly từ giữa thấy được thiên địa ra đời, thấy được thần ma ra đời, lại thấy được thần ma đại chiến, thấy được vu tộc ra đời, thấy được. Kêu một ngày, khắp hoàn vũ đều phản phất bị hắc ám bao phủ, thiên địa vù vụ. Đầu tiên là thần ma ngã xuống biến mất, lại là các loại chủng tộc nối góp tới hủy diệt, nhân tộc chậm rãi quật khởi. Nhân tộc hưng thịnh, vô số người tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, phát triển tu tập linh lực, xuất hiện đủ loại công pháp, trải qua quá lớn chiến nhân tộc. từ hèn mọn tầng dưới chót bỏ tới rồi tối cao chỗ ban đầu là vui mừng quý trọng yêu quý này phiến trải qua quá vô số lần chiến tranh đã trước mắt vết thương đại địa vô số tiền bối cảm ơn đại địa hồi quý đại địa mà không hề giống như thái cổ thời kỳ chỉ biết một mặt đoạt lấy thiên địa một mảnh phồn vinh cảnh tượng yêu tộc cũng sôi nổi nói theo chính là theo thời gian trôi qua lớn lớn bé bé chiến tranh lại lần nữa kéo vang hơn nữa theo sát mà đến chính là càng thêm tàn khốc dị tộc xâm lấn. trận này cùng dị tộc chiến tranh Từ Viễn cổ thời kỳ cuối đến thượng cổ, xuyên qua thượng cổ thời kỳ, đến đạo ma đại chiến, cuối cùng cho tới bây giờ tu tiên giới. Hai bên ngã xuống vô số tu sĩ. Trước mắt hình ảnh vẫn luôn ở biến hóa, từ cửu thiên đỉnh đến trời cao 3.000 đại thế giới, lại đến từ du 3.000 tiểu thế giới. Tịch ly thậm chí ở trong đó thấy được lúc trước phủ không chín giới bị đánh nát hình ảnh. Thiên nguyên đại lục. Trọng nguyên đại lục. Ông ngong ngong. Thiên đĩa quay lại là một trận kịch liệt vù vù thanh. Trường không tân nguyên vạn 62.7.058 năm, cũng chính là hiện giờ từ du 3.000 thế giới năm nay. Từ du 3.000 thế giới khắp nơi thế lực đại tẩy bài, thần tộc ma tộc huyết mạch giả lần lượt xuất hiện. Từ du 3.000 giới tân tiên minh người cầm quyền không hề độc tài quyền to, ưu hóa quản lý phương thức, làm từ du 3.000 thế giới phát triển không ngừng. Từ du 3.000 tiểu thế giới phụ không chính giới tiếp quản Tây Bộ chiến trường, ở trên chiến trường sở hướng bệ ngễ, dị tộc một lui lại lui. Như vậy hương thịnh cảnh tượng, cách xa nhau không biết nhiều ít vạn năm mới có thể tái hiện. Thời gian còn ở chuyển rời. Ông long long ông long ngong, giang giác, giang giác, giang giác. Nô tan đi kia một khắc, đó là từ du 3.000 giới hàng rào mở ra ngày. anh thiên đĩa quay một tiếng vù vù, hoàn toàn hóa thành vô số mảnh nhỏ rơi dụng hướng vô số tiểu thế giới. Trước mắt hình ảnh toàn bộ biến mất. Tịch ly giơ tay, điểm điểm linh quang quấn quanh tịch ly đầu ngón tay. cuối cùng tiêu tán với trong thiên địa tịch ly cảm giác thần hồn rung động trong thân thể các hạng đau đớn lại lần nữa trở về lại lần nữa mở mắt ra trước mắt lại vô kia thật lớn thiên địa quay một cổ thật lớn hấp lực chuyển đến đồng thời một cổ thật lớn áp bách từ thiên mà tả phanh một trận đau nhức tịch ly thân hình liền ở thật lớn lực lượng hạ hóa thành một mịt giang giác ầm ầm ầm không hảo không hảo tông chủ thác nguyệt phong vị kia lão tổ vị kia lão tổ ngã xuống, lao tổ, lao tổ, mười chín lao tổ hồn bài nát, lao tổ, ly láo tổ hồn đèn tắt, từ đường, từ đường phía trên tên, Tên quang mang tối sầm đi xuống, các chủ, các chủ, chiến thiên bảng thượng vị kia, vị kia ngã xuống, vu tức cảm nhận được trong lòng ngực đồ vật đột nhiên chấn động, mỹ mắt nhảy dựng, lại lần nữa lấy ra cái kia tinh bản thời điểm, mặt trên đã từng kia viên nhất mắt sáng màu đỏ ngôi sao đã hóa thành một mặt lưu quang. Biến mất ở một mảnh tinh tế trung, cuối cùng hoàn toàn tát, biến mất không thấy. Vu tức nắm tinh bàn tay cà cà rung động. Nhưng thật ra ta xem trọng ngươi. Không nghĩ tới như vậy không trải qua dùng. Phế vật. chương 739 tỉnh lại. Thương diễn thân hình nhất thời có chút không xong. Hơi hơi nhắm mắt lại, không hề xem kia từ đường phía trên cái kia mất đi ánh sáng trở nên vô cùng ảm đạm tên. Thích thích thích. Thích thích thích. Chiến thiên các gõ vang dên dỉ trung, truyền khắp toàn bộ từ du 3.000 thế giới. Đây là tu tiên giới nhân vật trọng yếu ngã xuống gen dỉ trung. Mấy năm nay, tu tiên giới vui sướng hướng vinh, chưa từng có như thế đại động tĩnh, như thế nào hôm nay chiến thiên các đột nhiên dên dỉ 12 thanh. Đây là trừ bỏ kia tối cao cấp bậc gen dỉ trung, nhất dày đặc một loại gen dỉ trung. Sao lại thế này? Đây là ai ngã xuống? Huynh đệ mau đi gặp. Lớn như vậy quy cách, vẫn là phương thức này, có thể thấy được không bình thường a? Có tin tức? Có tin tức? Cái gì tin tức? Mau nói. Đến không được. Đến không được. Lần này ngã xuống thế nhưng là vị kia trong truyền thuyết thiên đạo chi tử. Thiên đạo chi tử. Này. Nên không phải là vị kia trong truyền thuyết vị kia đi. Chính là vị kia. Phu không giới tiểu sát thần. Thương gia thiên chi tiêu tử. Tu la nhất tộc tân tú. Thích Ly, Ai. Không phải nói vị kia là thiên đạo chi tử sao. Hiện giờ tu tiên giới như vậy phồn vinh cảnh tượng. Thân là từ du ba nghìn giới thiên đạo chi tử lại như thế nào sẽ không duyên cớ ngã xuống. Phải biết rằng, thiên đạo chi tử chính là cùng một phương thế giới phồn vinh hương thịnh thoát không được quan hệ. Hiện giờ từ du ba nghìn giới tuyệt đối là này mấy trăm vạn năm tới nay nhất hương thịnh một lần. Chính là thân là thiên đạo chi tử tiểu sát thần, không có hưởng thụ đến càng thêm tốt đãi ngộ, còn trực tiếp ngã xuống. Sẽ không nghĩ sai rồi đi. Không có khả năng. Lần này tin tức không chỉ có riêng là từ chiến thiên các phát ra tới. Theo đáng tin cậy tin tức nói, khắp nơi có vị kia lưu lại đồ vật, cũng chưa? Không phải. Huynh đệ, ta đã từng may mắn nghe phủ không chín giới một cái bằng hữu nhắc tới quá, vị kia ở bọn họ phủ không chín giới thời điểm, cũng nháo ra quá loại này tin tức, chính là sau lại, nhân ra không phải như cũ hảo hảo sao. Hắc. Ngươi thật đúng là đừng không tin. Lần này là thật sự. Nghe nói, thương gia trong từ đường kia tràn đèn cũng diệt. Kia thương gia mỗi một vị đệ tử lưu lại hồn đèn nhưng không đơn giản. chính là có đôi khi cách mấy cái tiểu thế giới đều là có thể cảm giác đến hơn nữa vị kia ngã xuống dao động chính là trực tiếp lan đến gần chiến thiên các bảng trụ chiến thiên các bảng trụ đều xuất hiện một tia vết dạ đâu hiện giờ chiến thiên các các chủ còn ở sai người chữa trị kia chiến trụ trời các ngươi nói lớn như vậy động tĩnh có thể là giả sao cũng là chiến trụ trời đều nứt ra rồi có thể thấy được đây là thiên địa gen gì a vị kia chính là dựa vào đánh chết vô số dị tộc đăng bảng Chính là mấy năm nay, vô số tu sĩ tiến vào đến trên chiến trường, đều không có vài người vượt qua vị kia thứ tự. Ai? Đáng tiếc. Như vậy vừa nói, vị kia không phải thiên đạo chi tử. Mọi người trầm mặc. liền tính là tán tu, tiếp xúc không đến rất nhiều tin tức, nhưng cũng không phải sở hữu tu sĩ đều là ngốc tử. Lúc trước tiên minh diễn xuất. Mặt sau tiên minh thành lập, nhưng thật ra nguyện ý tiếp quản chính là vị kia lại biến mất, hiện giờ càng là trực tiếp chuyển đến ngã xuống tin tức. Mọi người trong lòng không khỏi suy đoán mấy ngày này vị kia rốt cuộc là đi nơi nào. Lại là như thế nào rơi xuống hiện giờ kết cục. Một ít nhân tâm trung càng là không khỏi sinh ra một ít âm mưu hóa. Mặc kệ bọn họ là làm gì cảm tưởng, giờ phút này tịch ly cũng không biết. Nàng cảm giác, chính mình phảng phất bị một mảnh ấm áp năng lượng bao vây lấy. Mềm nhẹ, thoải mái. Nàng tuy rằng không thể nhúc nhích, cũng không thể mở mắt ra. Nhưng là nhắm hai mắt nàng, phảng phất nghe được vô số sóng biển chụp đánh thanh âm. nàng cuộn tròn thân mình một phục một ngày năm này sang năm nọ xôn xao với anh xôn xao bên ngoài tựa hồ hạ mưa to nghe động tính không nhỏ còn kèm theo tiếng sấm thanh lâm vào ngủ say trung tịch ly bị này động tĩnh kinh hỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra sừng sốt nàng có thể mở to mắt mấy năm nay vô luận nàng như thế nào thử chân mắt chính là đều không thể sốc lên hai mắt bất luận nếm thử bao nhiêu lần đều là đồng dạng kết quả Nàng đều đã không nhớ rõ chính mình thử qua bao nhiêu lần, thời gian rốt cuộc trôi đi nhiều ít. Chẳng qua, tuy rằng diệt một lần đều là thất bại, nhưng là nàng trước nay đều không có từ bỏ. Lần này rốt cuộc có thể mở mắt ra. Chẳng qua, tầm mắt như cũ có chút mơ hồ. Chỉ có thể đủ mơ mơ hồ hồ nhìn đến chính mình giờ phút này đang bị một mặt màu lam nhạt quang bao vây lấy, theo màu lam nhạt quang đoàn trên dưới đông đưa chung. Mà kêu bên ngoài bang đánh vào màu lam nhạt quang đoàn thượng tựa hồ là thủy. Nàng ở trong nước. Từ tịch ly có thể mở to mắt sau, liền mỗi ngày kiên trì nhiều thanh tỉnh một đoạn thời gian. Bởi vì tịch ly phát hiện, nàng từ một cái thành niên người, biến thành hiện giờ có chút giống là trẻ con bộ dáng. Mỗi lần nàng thanh tỉnh thời điểm, nàng đều có thể đủ cảm giác được, trong cơ thể có từng luồng dòng nước gấm trải qua. Mà nàng có thể dựa vào ý niệm hấp thu một ít dòng nước gấm. Dòng nước gấm tiến vào thân thể thập phần thoải mái, cũng làm nàng cảm giác được theo dòng nước gấm hấp thu càng thêm nhiều. Nàng thân hồn tựa hồ ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến cường. Lại là một lần tiếng sấm vụ vụ thanh, nguyên bản còn tính bình tĩnh nước biển, lại là một trận quay cuồng. Thích ly hiện giờ đã có thể xử sự không kinh. Nay đã không phải nàng lần đầu tiên nhìn thấy biển rộng hiện giờ bộ dáng. Nàng nhìn đến, biển rộng từ nguyên bản yên tĩnh, trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Từ lúc bắt đầu tĩnh mịch, đến xuất hiện cái thứ nhất sinh mệnh thể. Chẳng qua, lần này không chỉ có riêng là biển rộng ở biến hóa. Biển rộng chỗ sâu trong, một trận cuồn cuộn, thật lớn sóng biển trục đánh. Phía dưới nước biển bắt đầu sóng ngầm mãnh liệt. Thật lớn lốc xoáy kích động, kinh nổi lên này phiến hải vực vô số sinh mệnh thể. Một cái màu đen vật thể từ xa đã gần. Đó là lục địa ngọn núi từ đáy biển hướng về phía trước sinh trưởng. Tại đây đồng thời, tịch ly cảm giác trong cơ thể một trận dòng nước gấm kích động, lại lần nữa lâm vào ngủ say chung. Hô hô hô, tiếng gió thổi qua, tịch ly lại lần nữa mở mắt ra.